đi theo tử hướng hồ ta cựu tử nhất sinh có lẽ sẽ có một tia cơ hội sống sót xúc vân nhắc nhở lang hy nhíu mày đưa nàng chết hoặc giả đại gia tử lẽ nào liền không có biện pháp khác sao nàng rốt cục hối hận biết đạo chân tướng giống như xúc vân nói nói là các ngươi không giúp được nhưng có thể sẽ từ bỏ truy sát thánh đế cuối cùng tất cả mọi người tử toàn bộ tử hoặc giả nàng chết mẫu thân cựu tử nhất sinh ta còn có cơ hội còn sống Súc Hân nắm tay nàng, khẩn cầu, chỉ có bản thân nàng mới hiểu được, tử chính là cái chết, không có gì kiểu tử nhất sinh câu chuyện. Thánh đế tử, nàng bị hủy diệt, tan thành mây khói, đây là kết quả cuối cùng. Thế nhưng Na Nở Dê sẽ không nói, nàng hy vọng Mẫu thân có thể biết, đại cục làm trọng. Súc Hân, thật sự có kiểu tử nhất sinh sao? Súc Hân gật đầu, nắm tay nàng hơi hơi mát. đương nhiên, Súc Hân làm sao có thể lừa dối Mẫu thân? Ai cũng không nói. Xúc Hân không phải là cùng mẫu thân nói sao? Bất quá, Xúc Hân hy vọng mẫu thân bảo vệ bí mật này, không cần nói cho bất luận người nào, cho dù là phụ thân cũng không muốn. ta không nhớ bọn hắn sau khi biết vì ta thay đổi kết cục này, mẫu thân, người đáp ứng ta có thể chứ? Lăng Hy rất muốn nói không, nhưng nhìn nàng ánh mắt khẩn cầu, đau lòng nhỏ máu, đây chính là bọn họ kiếp sao? Tại sao có kết cục như vậy? nàng xưa nay đều không nghĩ tới thánh đế cùng xúc vân ở giữa liên lụy sẽ là như vậy mẫu thân xúc vân văn ngươi xúc vân quỳ gối trước mặt nàng lăng hy vội vã đỡ nàng dậy ôm nàng không cầm được nước mắt hạ xuống nha đầu đốc mẫu thân đáp ứng ngươi có thể là mẫu thân không nỡ lòng bỏ ngươi mẫu thân có lời này của ngươi xúc vân cho dù chết đã thỏa mãn mẫu thân phải nhớ không nên để cho tiểu bảo khôi phục ký ức bởi vì hắn như vậy tốt lắm Nhớ lại nàng, hắn sẽ thống khổ, nàng không cần hắn thống khổ, cho dù là một chút xíu cũng không muốn, nàng thích hắn như bây giờ, hờ hững như phong bộ dáng làm cho nàng có thể an tâm rời đi. Hảo mẫu thân đáp ứng ngươi. Lăng hi ôm nàng, thân mình khẽ run. Mẫu thân, các ngươi đi trước diệt trừ ám dạ chi thần, còn thánh đế bên kia giao cho ta, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất tìm được hành tung chỗ, khóa chặt hắn, đến thời điểm các ngươi trực tiếp đi là đủ rồi. Súc Vân mỉm cười nói, trên mặt không có nửa điểm buồn bực, đối với nàng mà nói, sống sót đối với nàng mà nói, gánh nặng quá nặng, không bằng đem tính mạng của chính mình kinh dâng, song xuôi cả đời này, lưu cho bọn họ cơ hội sinh tồn. Súc Vân, ta, mẫu thân, như trước mắt đổi lại là ngươi, ngươi hội làm như thế nào? Súc Vân hỏi ngược lại, lăng hi không nói gì, nếu là nàng nói e sợ giống như Súc Vân, làm ra giống nhau quyết định. Xúc Vân nhìn trước mẫu thân không nói ra được, cười nói, thực ra nếu là mẫu thân, mẫu thân hội giống như Xúc Vân, Xúc Vân rất cao hứng ủng có dạng này mẫu thân, thế nhưng mẫu thân cũng phải thay Xúc Vân cảm thấy cao hứng, Xúc Vân có thể làm được như vậy. Đó cũng là mẹ tiêu ngạo. Lăng Hy chứa lệ gật đầu, nha đầu này, nàng tại sao nói nàng một câu nói đều không nói ra được đây? Nàng có biết, bản thân nhiều không muốn để cho nàng đi, có thể là... Nhưng tìm không được toàn tổ lý do của nàng, nếu là đổi lại nàng, nàng đúng là như vậy làm, cho nên, nàng động xúc hơn giờ khả cờ na y ngạch trong lòng. Mẫu thân đáp ứng ngươi, ngươi là mẹ tiêu ngạo. Xúc hơn gật đầu, khuôn mặt lộ ra đã lâu nụ cười, hoặc hứa, nàng đã sớm nên nói cho mẫu thân biết, mẫu thân là trên thế giới này duy nhất có thể thân thể hội tâm tình mình. Nghĩ đến đây, xúc hơn cảm thấy ngực ngột ngạt đều giảm bớt, chỉ là chờ đợi. Hy vọng ngày tới đây. Mẫu thân, ngươi trở về chuẩn bị đi. Xúc Vân cũng phải làm, ký phải đáp ứng Xúc Vân nói, khác nói ra. Xúc Vân nói xong siêu trở thành hoa sen nằm trong hồ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy tựa hồ đang mỉm cười. Lăng Hy nhìn trước kia đóa hoa sen, nét mặt biểu lộ một vệ nhu hoa cười, về đi tìm bọn họ. Xúc Vân đây. Lãnh ngự tài nhìn trước Lăng Hy trở lại, liền vội vàng hỏi, tổng giác phải bọn họ sau khi rời đi. để trong lòng hắn không thoải mái, giống như sẽ mất đi cái gì, hơn nữa còn là mãi mãi mất đi, cái loại cảm giác này thật không thoải mái. Hi hi, xúc hân đi đâu? Mai tuyết cũng cảm nhận được cái loại cảm giác này, lang Hi nhìn trước mọi người, tiểu bảo mím chặt môi mỏng, không hỏi, nhưng cũng là kỳ vọng đáp án này, không biết tại sao, lòng tham của chính mình không thoải mái, dường như hội thiếu vật gì rất trọng yếu, mất đi, không bao giờ tìm được cờ nư a. nàng hóa liên giúp chúng ta tìm kiếm thánh đế hạ lạc chúng ta đi truy sát ám dạ chi thần đợi thắng lợi lúc trở lại nàng cũng liền có thể can thiệp thánh đế tung tích nàng quyết định phải làm như vậy khả tâm nhìn trước lăng hy trong đôi mắt mang theo một tia đau đớn chợt lóe tức mất tựa tiếc hận tựa khâm phục ân nàng quyết định tất cả mọi người yên tâm đi xúc hơn năng lực chúng ta có thể yên tâm lăng hy duy trì nụ cười trên mặt nghĩ đến xúc hơn nói Nàng giờ khả cờ na y không có khổ sở, chỉ là vui mừng, nàng có dạng này nhất con râu. Hi nhi, các ngươi đàm luận cái gì? Nên nói, ta đều biết, không nên nói, ta cũng không biết. Lăng hy nhìn trước mọi người, bác bỏ nàng biết hết thể sự việc, khả tâm cùng tiểu thiên nhìn trước nàng, hai người bờ ngôi động động, nhưng không nói gì nữa, Di không nói, tất nhiên là xúc hơn yêu cầu, nếu như vậy, chính bọn họ cũng cần gì nhiều lời đây. Các ngươi đều trở về chuẩn bị dưới, ta cùng Di có mấy lời nói. Khả tâm nhàn nhạt nói, mọi người nhìn bọn họ một cái rời đi, lưu lại khả tâm, tiểu thiên hòa lòng tử du, bô nở người đứng ở nơi đó, ai cũng không có mở miệng. Các ngươi muốn nói điều gì? cửu tử nhất sinh, căn bản chính là tội ác, căn bản không có cửu tử nhất sinh câu chuyện, tất cả đều là của nàng tội ác, bất quá, Di đã đáp ứng liền đường hối hận. Bởi vì xúc hân hy vọng nhìn thấy chính là người y yên lặng mà chống đỡ nàng. Khả tâm trong lời nói nhượng lăng hy mặt sắc thương bạch, cựu tử nhất sinh là giả, kia xúc hân sẽ như thế nào? Biến thành cho bụi. Tiểu thiên trong lời nói nhượng lăng hy thân mình nhẹ nhàng vài bước, xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị tiểu thiên ngăn cản. Hiện tại trưởng nàng đã đi tiến vào đoạn đó vận mệnh, chết là tất nhiên, di không cần buồn bực. Lăng hy đứng ở nơi đó, thân mình run rẩy run lợi hại. hơn lại dám gặp nàng, nàng cư nhiên tự tay đưa nàng đi chơi tờ, chuyện này. Thực ra cũng không cần tuyệt vọng như vậy, có lẽ sẽ có kỳ tích. Hôn ta đều chi giác mầu. Long tử du hiếm có mở miệng, nhưng không có bất kỳ sức thuyết phục, kỳ tích. Chính bọn họ căn bản là biết, này căn bản cũng không có kỳ tích. Nếu có kỳ tích, cũng cần sáng tạo kỳ tích người, có thể là, làm sao có khả năng có. Di, nghỉ ngơi cho khỏe. ta nhóm người còn muốn tìm ám dạ chi thần nói cho ngươi chẳng phải cho ngươi thống khổ tự trách mà là muốn nói cho ngươi không riêng là xúc vân sẽ chết ba người chúng ta cũng là như vậy đối mặt ám dạ chi thần ta nhóm người chỉ có đem chính mình dâng lên trở thành quang chi quả cầu thủy tinh nhưng là chúng ta đều không hối hận mà khơ y động quang chi tính thu là lòng tử du khả tâm nắm long tử du tay hai người đối diện trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương để lăng hy khiếp sợ không nghĩ tới sẽ là dạng này lưu nàng lại nói cho nàng biết chính bọn họ cũng sẽ chết chính bọn họ thế nào tàn nhẫn như vậy di ngươi không sẽ nói cho cha ta biết nương chứ lăng hy nhìn bọn họ nước mắt không nhịn được hạ xuống các ngươi tại sao làm như thế lẽ nào không có biện pháp khác sao chúng ta ghê gớm di vô dụng đây là biện pháp duy nhất lại nói ta nhóm người sớm liền biết mình số mạng Hiện tại chỉ là muốn nói cho ngươi, để ngươi có biết, bởi vì nếu là mẫu thân của ta biết, nàng nhất định sẽ khóc ruột gan đứt từng khúc, cho nên. Cho nên các ngươi liền nhẫn tâm nói cho ta biết, để cho ta buồn bực. Lăng Hy bất mãn chỉ trích, trong lòng đau khó chịu, ba người nhìn trước nàng, thực xin lỗi, bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi. Lăng Hy nhìn bọn họ, run rẩy hỏi, lúc nào các ngươi? Ngày mai buổi trưa, dương quang mãnh liệt nhất thời điểm. ta nhóm người hóa thành ánh sáng này quả cầu thủy tinh. Vào lúc ấy, lực lượng của chúng ta sẽ ở thực lực đỉnh cao, có thể lại thêm có thêm phần chắc chắn đánh bại ám dạ chi thần, đem thương vong giảm thấp đến nhỏ nhất. Các ngươi đánh bại sau không năng trọng sinh sao. Lăng Hy nhìn bọn họ, vẻ mặt chờ đợi, thật sự thật nghe thấy bọn họ nói, có thể, chúng ta sẽ trọng sinh, thế nhưng là nhìn thấy hắn nhóm người lắc đầu một cái, tâm ở trong nháy mắt đó nhỏ máu. Gì? Người đáp ứng ta nhóm người không thể nói, chỉ nói cho mẹ ta hôn chúng ta vẫn năng trọng sinh, ta nhóm người biết đối ngươi như vậy thật không công bằng, nhưng là chúng ta chỉ có thể cầu xin ngươi, bởi vì ngươi tiếp nhận rồi xúc hơn. ta nhóm người. Có phải hay không các người hơi quá đáng, ta mới là mẹ ruột của các ngươi, các ngươi tại sao không nói cho ta biết, toàn bộ nói cho hi hi, các ngươi tại sao có thể như vậy ích kỷ, không phải là đi từ sao, nói cho nương thân. Nương thân lẽ nào sẽ không chịu nổi sao? Mai tuyết xuống lại, tức giận quát, con mắt đỏ ngầu, trời mới biết nàng nuốt trong bóng tối nghe được chính bọn họ nói, lòng có bao nhiêu đau, nàng một đôi nữ dĩ nhiên sẽ là như vậy kết quả, càng làm cho nàng hơn đau lòng chính là hắn nhóm người lại muốn nói cho hi hi cũng không nói cho nàng, nàng tình nguyện sau khi biết thống khổ cũng không cần đợi hết thể đều sau khi kết thúc đau đến không muốn sống. Thế xoan kính hiểu. Nương! Khả Tâm cùng Tiểu Thiên nhìn trước nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, nàng làm sao có thể nuốt trong bóng tối nghe trộm? Nàng không phải đi rồi sao? Lẽ nào cha không có phát hiện? Hay là đều ở? Đừng gọi ta nương thân, ta không phải là của các ngươi nương thân. Các ngươi hai người này không tâm can gia hỏa, nương thân sinh các ngươi dễ dàng sao? Ngay cả chết đều không nói cho ta. Mai Tuyết ủy khuất thật, nàng biết chính bọn họ yêu thương nàng. thế nhưng nàng thật sự không muốn bị lén gặt đi xúc hơn ẩn giấu nàng nàng có thể để tiếp thụ thế nhưng chính bọn họ tại sao có thể cũng ẩn giấu nàng chính bọn họ thế nào đều không suy xét bản thân sẽ khó chịu Nương thân thực xin lỗi ta nhóm người đúng là sợ ngươi thương tâm đu nzria lại nói đây là mạng ta nhóm người cũng không có cách nào thay đổi ngươi luôn không khả năng để cho chúng ta sống sót đợi mọi người cùng nhau chết đi Các ngươi còn muốn giết Thánh Đế đâu? Tiểu Thiên cũng liền bận biểu lấy lòng nói, nương thân ho A khi thật là lớn, chính bọn họ thật sự có chút sợ. Hừ! Các ngươi làm trò, các ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ không tức giận sao. Cho dù chết, cũng phải nói cho ta biết, ta sinh các ngươi khó khăn biết bao, các ngươi tại sao có thể. Nương thân, ta nhóm người. Khả tâm vẫn chưa nói hết, Mai Tuyết đã chỉ vào lòng tử du chửi ầm lên, còn ngươi nữa. chẳng phải đáp ứng chăm sóc thật tốt khả tâm sao. Làm sao ngươi nhẫn tâm nhìn trước nàng đi chê tở, ngươi? Mai tuyết thanh âm tắc nghẹn, khả tâm nắm nương thân tay, nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng này là cần thiết, nương thân, nếu là có một ngày, thánh đế cuộc chiến, ngươi cũng phải chết, ngươi hội làm như thế nào? hy sinh tiểu gia thành tiểu đại gia, nương thân, ngươi hiểu chưa? Mai tuyết nhìn trước nữ nhi, tắc nghẹn rơi nước mắt, Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm người, ta. Mai tuyết, bọn họ đều là hảo hài tử, ta nhóm người nên vì bọn họ kiêu ngạo, mặc kệ trong một trận chiến này chúng ta sẽ chết bao nhiêu người, ta nhóm người đều phải thắng lợi, bởi vì, bọn họ đều là vì mọi người hy sinh, ta nhóm người nên vui mừng, con của chúng ta đều là hảo dạng. Hi hi, ta thật là khổ sở. Mai tuyết ôm nàng, tắc nghẹn khóc lên, nàng xưa nay đều chợt không nghĩ tới hội có một ngày như thế, nàng tình nguyện chết chính là mình muốn nàng nhìn mình hài tử tử tại trước mặt chính mình nàng thật sự không làm được kiên cường điểm có thế lại có kỳ tích lăng hy lẩm bẩm nói kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện sao mai tuyết lắc đầu ánh mắt đều đỏ sưng nàng thật sự không nên nghe trộm biết rồi nàng đau lòng biết không bỏ hận không thể đưa bọn họ ẩn đi thế nhưng là không thể như vậy ích kỷ chính bọn họ sẽ không rời đi tai nhóm người chính bọn họ chỉ là tại một chỗ khác xem chúng ta, ta cũng tin tưởng, chính bọn họ sẽ trở lại bên cạnh ta. Long tử du nắm khả tâm tay, lòng tin mười phần bảo đảm nói, thật giống như lúc trước hắn khởi tử hoàn sinh, tuy rằng khả tâm thống khổ, thế nhưng nàng cũng cười, hắn cũng như này, tuyệt đối sẽ không ngăn cản, hắn thật kiêu ngạo, hắn yêu nữ nhân không cho hắn thất vọng, cho nên, hắn cảm thấy, mặc dù sinh tử cách xa nhau, trái tim của bọn họ là bất tử, nàng liền sống sót, kẻ điên. Mai Tuyết tức giận mắng, nhưng lại không thể không nói, chính bọn họ thật sự so với nàng lòng dạ rộng rãi hơn nhiều. Chỉ là bản thân thật sự rất khó chịu. Nữ Nhi Nhi tử, này là của nàng mạng sao? Nương, sau này ngươi cùng hai cái phụ thân cố gắng nhiều hơn, gắng sức cho chúng ta nhiều mấy người đệ đệ muội muội. xú nha đầu, ngươi làm nương thân là cái gì, lợn cái sao? Mai Tuyết bị lời của bọn hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng biết chính bọn họ đang an ủi nàng, thế nhưng nàng liền coi như vẫn có hài tử, nàng cũng không có khả năng quên chính bọn họ, bọn họ là trong lòng nàng thịt. Nương, kỳ thật ta nhóm người tốt hơn Xúc Hân nhiều, ta nhóm người vẫn có đầu thai cơ hội, mà Xúc Hân, Xúc Hân làm sao vậy? Mai Tuyết nhìn bọn họ, Lăng Hy ngăn lại chính bọn họ tiếp tục nói, khả tâm lắc đầu một cái, Xúc Hân so với chúng ta cô độc A. Mai Tuyết nhìn trước Lăng Hy cùng bọn họ. biết chính bọn họ ẩn giấu nàng một chuyện thế nhưng nàng hiện tại thật không có trong lòng đi nói cái khác chỉ có thể mặc cho tiếp tục nữa nương thân không sẽ ở có hài tử nương thân chỉ muốn các ngươi hai cái các ngươi nhớ kỹ mặc kệ sự sống còn các ngươi cũng chỉ là nương thân hài tử mai tuyết ôm hắn nhóm người nước mắt chợt chợt hạ xuống tiểu thiên hòa khả tâm gật đầu nhìn bọn họ không nói nữa ngươi đáp vì quá nương thật là không nghĩ tới xúc hơn vậy mà lại làm ra như vậy hy sinh Nương thân khẳng định rất khó chịu, cho rằng ai cũng không biết, thế nhưng nhưng lại không biết chúng ta đều biết. Vô tâm thở dài nói, nhìn trước lẳng lặng nằm ở nơi đó hoa sen, thật nghĩ tiến lên ôm ấp nàng, thế nhưng nhưng lại không biết làm như thế nào đi hỏi. Có mấy người có một số việc cũng đã là nhất đi nhờ, ngươi cần gì phải cảm thán. Phu thân, ngươi đã đến rồi. Vô tâm nhìn trước cha, vội vã che giấu bản thân mới vừa tâm thái, lãnh ngự ta không nói thêm gì. Chỉ là ngồi ở bên người nàng, nhìn trước hoa sen, nàng làm đúng, nếu là ta, ta cũng biết tán thành. Nhưng mà đại ca, hắn hiện tại minh đế, không còn là đại ca ngươi, ngươi hiểu không? Vô tâm nhìn trước cha, trong này phòng trường chỉ có đại ca không biết những việc này, mọi người đều biết, mỗi người đều có mỗi người sứ mệnh, hoặc hứa sau trận chiến này, còn lại chính là đáng thương mấy người. Phụ thân, như có một ngày là ta cách các ngươi mà đi. Ngươi có hay không ngăn cản ta? Lãnh ngự ta lắc đầu một cái, xung nịch sờ sờ sợi tóc của nàng, tâm nhi cảm thấy cha có nên hay không ngăn cản. Vô tâm lắc đầu một cái, không nên ngăn cản, muốn gửi đưa ta ly khai. Lãnh ngự ta gật đầu, phụ thân hội làm được. Phụ thân! Vô tâm ké nào vào lãnh ngự ta trong lòng lên tiếng khóc ổ lên, không cần nói cho nương thân. Cha biết! Hắn làm sao không đau lòng? thế nhưng này nếu là sự an bài của vận mệnh chính bọn họ cũng chỉ có thể thử đi làm hắn không muốn nữ nhi khó chịu càng sẽ không để hy nhi thương tâm có cái gì hắn gánh chịu phụ thân ca ca có thể hay không cũng có dạng này số mệnh lãnh ngự ta lắc đầu một cái hẳn là sẽ không hắn đã là vô dục vô cầu không có như vậy kiếp nạn trừ hắn ra phỏng chừng ai cũng có khó thoát khỏi cái chết kiếp nạn thế nhưng ai cũng không sợ biết này nhất thiên không xa Thế nhưng là không nói. Phụ thân, nói cho U Nguyệt, nếu là ta có thể còn sống trở về, ta gả cho hắn. Lấy ngự ta gật đầu, cha nhớ lấy. Cho dù là một cái không sao cả kết cục, đó cũng là cuối cùng chờ đợi. Một số thời khắc, lưu lại một chờ đợi dù sao cũng hơn nản lòng thoái chí đến đúng lúc. Hay là thật có một ngày, hắn và Hy Nhi bên trong ly khai một người, trái tim của bọn họ cũng sẽ khó chịu. Cảm ơn phụ thân. Cha và con gái lần thứ nhất trò chuyện lâu như vậy, nhìn trước hoa sen, trong lòng có tình yêu nồng đậm, xúc hân, ngươi yên tâm, ta nhóm người đều sẽ cùng ngươi, ngươi là chúng ta địa bằng dạng. Phụ thân, nương, cảm tạ các ngươi những năm này công ơn nuôi dưỡng, hài nhi đi trước. Khả tâm cùng tiểu thiên đi tới trước mặt ba người bọn họ quỳ xuống, cho bọn họ nặng nghề dập đầu ba cái, nương thân biết rồi, cha nhóm người khẳng định cũng biết, mà lần này... Chính bọn họ nhất định phải làm như vậy. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu mù quáng, cái này có phải hay không cho hải tử chịu chết? Trong lòng đau, không so với bấy kỳ ai thiếu, xưa nay đều không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nhìn mình con trai con gái tử ở trước mặt mình. A a, mai tuyết bưng môi của mình cánh hoa không để cho mình khóc thành tiếng, không nghĩ tới bản thân vậy mà lại trông thấy nữ nhi nhi tử một ngày như thế. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu đỡ nàng, nhìn trước nàng ruột gan đứt từng khúc bộ dáng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng không tiếng động ăn ủi cha mẹ chúng ta đi sau các ngươi phải cho chúng ta nhiều sinh mấy người đệ đệ muội muội thay thế chúng ta khả tâm mỉm cười nói nói chưa dứt lời nói chuyện mai tuyết khóc càng lớn tiếng tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi bọn hắn thế nhưng bản thân nhưng không thể cự tuyệt chính bọn họ đã đến giờ long tử du nhìn trước mặt trời lên không buổi trưa đến nên lên đường Bơi, ký phải đáp ứng ta nói. Khả tâm nắm tay của hắn, ôn nhu cười, Long Tử Du gật đầu, yên tâm đi, Long Tử Du đời này đều là của ngươi phu quân, đời sau cũng vậy, ta nhóm người vĩnh viễn không xa rời nhau, đây là ta hứa hẹn ngươi. Khả tâm gật đầu, nhìn trước liệt nhật dương quang, Trung đại gia phất tay một cái, thân hình siêu hóa thành một ánh hào quang, tiểu trời cũng đi theo hóa thành nhất luồng sáng chói mắt, đem sở hữu dương quang hấp thu. Hình thành một cái màu trắng quả cầu thủy tinh, tỏa ra cường liệt quan mang, quả cầu thủy tinh không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, ánh sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một viên quả cầu thủy tinh rơi vào lòng tử du trong tay, long tử du nắm quả cầu. Thủy tinh, một giọt nước mắt hạ ở trên thủy tinh cầu mặt, trên mặt nhưng cầm theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Ô ô Mai Tuyết không nhịn được khóc lên tiếng, nằm nhoài phong tịch trên người, nàng thật là khó quá, vì cái gì sẽ như vậy? Chính bọn họ nói liên tục không cũng không được, chỉ có thể nhìn chính bọn họ rời đi. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát, ta nhóm người cần phải nhanh một chút tìm đến ám dạ chi thần. Long tử du nắm quả cầu thủy tinh, dường như nắm khả tâm, mặc dù tâm lại đau, hắn cũng sẽ hoàn thành khả tâm cùng tiểu thiên nguyện vọng, ám dạ chi thần phải chết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Phong tịch ôm mai tuyết trở lại, mọi người cũng tàn đi. Vô tâm nhìn trước viên kia quả cầu thủy tinh, trên mặt mang nét yêu thương nhàn nhạt, nhạt, nhất hai tay nắm nàng, cho nàng không tiếng động an ủi. Vô tâm lắc đầu một cái, ta không khó chịu, bọn họ đều là chúng ta địa bằng dạng. U Nguyệt gật đầu, khẽ mỉm cười, có thế, vô tâm nói không sai, giữa bọn họ duyên phận thật sự rất mỏng rất mỏng, ngay cả hắn cũng không biết kiếp này có khả năng hay không. Vô tâm, nếu là có thể, cho ta một cái ta đáp án cần có được không? Vô tâm nhìn trước U Nguyệt, cười gật gật đầu, hội, lại có một ngày như thế, ngươi yên tâm đi. U Nguyệt gật đầu, chỉ như vậy là đủ rồi. Ta, tại sao lần này đánh đổi sẽ lớn như vậy? Lăng Hy Tựa ở lãnh ngự ta trong lòng, nàng thật sự không biết, nhìn trước bên cạnh mình thân nhân từng cái một rời đi, chỉ còn dư lại của mình thời điểm, nàng sẽ như thế nào? Lãnh ngự ta ôm nàng, nghĩ đến vô tâm nói, trong lòng khẽ run lên. Có một số việc chúng ta vô lực đi thay đổi, ta nhóm người chỉ phải nhớ, ta nhóm người đem ám dạ chi thần và thánh đế diệt trừ, vậy liền đủ rồi, còn chúng ta, ta nhóm người cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể sống đúng hay không, bọn họ ly khai hoặc là nói, chỉ là so với chúng ta sớm chút mà thôi, tổng so với bọn họ đối mặt bọn hắn hảo gian nan nhất, để tự chúng ta gánh chịu như vậy chẳng phải càng tốt sao. Chúng ta là trưởng bối. Lời tuy như vậy, Nhưng là ta thật sự cảm thấy rất buồn bực, sống sót nhìn bọn họ tử ở trước mặt mình, hơn nữa đánh đổi thậm chí là biến thành cho bụi, ta thật sự có chút khó mà tiếp nhận. ngươi nói là suốt hơn chứ? Hay là thượng thiên sẽ cho hắn một cái cơ hội sống lại, hi nhi ta nhóm người có thể làm chính là thay nàng cảm thấy kiêu ngạo, nàng là của chúng ta tốt con dâu, mãi mãi cũng là. Lăng hy đẩy nàng ra, nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, ngươi làm sao biết? Lãnh ngự ta sờ sờ sợi tóc của nàng, vô tâm nói, nàng rất nhiều chuyện đều biết, sau này, có thể có thể nàng cũng biết cách ta mà đi. Lãnh ngự ta cũng không tính nhận dấu quá nhiều, trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn cũng biết, sinh ly từ biệt, chỉ là trong nháy mắt sự, mà hi nhi cũng không phải cái loại này kẻ mềm yếu. Thế xoan kính hiểu. Ta, ta đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi. Vô tâm cũng sẽ rời đi nàng sao? Nghĩ đến mai tuyết. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn Ít nhất con gái của nàng vẫn bô y tiếp nàng Nhi tử cũng tại Tuy rằng hắn không nhận ra bản thân Thế nhưng ít nhất sống sót Lấy ngự ta ôm nàng Không sợ Ta nhóm người có thể đi đến nay Làm sao sẽ bị chính bọn họ dọa sợ đây Hi nhi Bất kể như thế nào Ta nhóm người đều phải chống được cuối cùng Ngươi phải biết Trách nhiệm của chúng ta đa trọng Lăng hi gật đầu Nàng cũng biết Nhưng là trách nhiệm như vậy ép tới nàng thở dốc đều khó chịu, thật sự tốt mệt. Mai Tuyết, đừng khóc, như ngươi vậy, bọn nhỏ sẽ khó chịu. Phong tịch nhìn trước Mai Tuyết xương đỏ con mắt, cho tới bây giờ đều không có trông thấy nàng thương tâm như vậy quá, khả tâm cùng Tiểu Thiên Ly khai đối với nàng đả kích thật sự rất lớn. Ta xưa nay đều không nghĩ tới hội có một ngày như thế này, có phải hay không? Mai Tuyết, bọn nhỏ rất vĩ đại, ngươi nên thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Có thể sinh ra hải tử như vậy, ta nhóm người không nên buồn bực, mà muốn thay bọn hắn cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn họ làm tất cả cũng là vì chúng ta, làm tất cả, ta tin tưởng, chính bọn họ nhất định sẽ về đến bên cạnh chúng ta, tuyệt đối sẽ không rời đi ta nhóm người. Lệnh hồ ưu tin chắc, chính bọn họ nhất định sẽ về đến bên cạnh chúng ta, mà bọn họ chỉ cần chờ đợi, chờ đợi bọn hắn trở lại, hơn nữa chính bọn họ cần phải hoàn thành nguyện vọng của bọn họ. đánh bại ám dạ chi thần nếu không bọn họ hy sinh liền buồn phí đúng vậy mai tuyết lệnh hồ u nói không sai con của chúng ta thật sự vô cùng đồng đều là của ngươi công lao mai tuyết ngoái đầu nhìn lại nhìn bọn họ gật đầu các ngươi nói không sai chính bọn họ vô cùng đồng ta nhất định sẽ chờ bọn hắn trở lại ngủ đi ngày mai còn muốn tìm ám dạ chi thần báo thủ. mai tuyết ngã ở trên giường nhắm mắt lại trầm lắng ngủ ngay kế mọi người đứng dậy Đã xuất phát tìm ám dạ chi thần, Long Tử Du nói cho bọn họ biết, ám dạ chi thần đi tầng một cung, mà bọn họ cũng chỉ có thể đuổi theo trọng tiếp theo thiên cung. Trở lại tầng một cung, ánh vào hình ảnh trước mắt chấn động mọi người ánh mắt, đâu đâu cũng có hoàn toàn hoang lương, không có một tia sinh khí, vắng lặng để người hiếu kỳ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, tối làm bọn họ khiếp sợ là, nơi này sắc trời thực ra là hát ám, một mảnh bóng tối vô tận, vận đục tối tăm. Ám giả chi thần cư nhiên nuốt chửng, ta nhóm người tại không nhanh điểm, thiên hạ đều phải bị hủy diệt. Long tử du nắm thủy tinh cầu trong tay, thật sự không nghĩ tới sẽ là như vậy một màn. Này ám Dạ chi thần thật sự là rất ngoan, cư nhiên đem nơi này trở thành như vậy, không biết người nơi này còn có thể sinh tồn được sao. Này nên làm sao bây giờ? Chúng ta đã không cách nào sinh tồn, không có dương quang, cái gì cũng không có thể trưởng thành, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lăng hy đám người thẳng đường đi tới đều là nghe đến âm thanh như thế, làm cho nàng đau lòng. Tất cả mọi người tiểu tụy vì bệnh, không cách nào làm việc, càng la nạn đói vô độ, khiến người ta nhìn đều cảm thấy lòng chua sót. Ám dạ chi thần, đi ra. Long tử du nắm quả cầu thủy tinh, một tầng cường lôi ánh sáng sắp tối ám đẩy ra một tầng. Trước mắt nhất vùng hào quang, người phía dưới đều kích động nhìn một màn trước mắt, không biết bọn họ bao lâu không có xem thấy một màn như vậy. muốn dẫn ra hắc ám chi thần ta cũng nên ra một chút sức tuyết nhi thực xin lỗi tiểu chỉ nhìn tuyết nhi trong mắt tràn đầy tất cả đều là hổ thẹn tung người nhảy vọt trở thành nhất đạo hỏa diễm bay lên trời đứng ở đó mạnh mẽ tạo ra hắc ám đem cường liệt quang mang chiếu rọi mặt đất mặt đất nhất vùng hào quang sở hữu sinh vật đều đã có hy vọng sống sót ngẩng đầu nhìn trời trên treo thái dương tuyết nhi nhìn hắn khóe môi hơi gợi lên nàng chỉ biết hắn sẽ là như vậy kết cục Thả người bay người lên đi, khảm nạm trong lòng của hán, một đạo mãnh liệt. Dương Quang đem sở hữu hắc cám đều bị tản ra, vạn vật đều đã có sinh cơ. Tiểu Quang, Tuyết Nhi, Lăng Hy nhìn trước mặt trên treo thật cao Thái Dương, Thượng đế con trai, cũng là Thái Dương, đây là đời sau truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật, Tiểu Quang vẫn luôn không nói lời nào, Nguyên Lai đã sớm biết, sứ mạng của chính mình, mà Tuyết Nhi nhưng tùy tùng nàng, sống chết có nhau. Đáng giận, thượng đế con trai, cư nhiên không chết. Một đoàn hắc vụ bao phủ tới, mọi người lập tức bắt đầu đề phòng, nhìn đứng ở người đối diện, thật sự là khó có thể tin tưởng được. Trước mắt một đoàn gì đó tại sao có thể có bản lãnh như vậy? Ám dạ chi thần, chúng ta đi tìm người tính sổ. Vì sao vư a còn lại thập? Ám dạ chi thần nghe được Long Tử Du nói, cười ha ha đến, nhìn bọn họ, vẻ mặt ta ác, tìm ta báo thù. Liền bởi vì bọn họ đem ta hắc ám ánh sáng cho tàng ra, các ngươi liền cho rằng ta ám dạ chi thần không đỡ nổi một đòn. Cho dù ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, ngươi tổng sẽ vì ngươi bản thân trả giá thật lớn lăng hy nổi giận nói, hắn không thể mạnh mẽ, cho nên, phải chết. Ám dạ chi thần nhìn trước lăng hy, vẻ mặt cười gằn, ngươi cảm thấy giết ta, thế giới này có thể hài hòa sao? Vẫn ban ngày phơi nắng, không có hắc ám, ngày đêm không còn. Điều này có thể sao? Ngày đêm không còn, mọi người thấy ám dạ chi thần, hắn không có cửa đâu hướng về phương diện này suy nghĩ, chẳng lẽ nói, giết hắn, sẽ không có đêm tối tồn tại. Ám dạ chi thần nhìn bọn họ, vẻ mặt khinh bỉ, thực sự là không biết các ngươi sinh hoạt thế nào, đừng quên, hôm nay có đêm đen cũng có ban ngày, nhưng chính là bọn ngươi đem ta tiêu diệt, đêm đen liền biến mất, ngươi cảm thấy chỉ còn dư lại ban ngày, có thể để thế giới này trơn lên bình thường sao. Ám dạ chi thần, vậy ngươi nếu biết nguyên nhân này, tại sao để trong này trơn nên chỉ có đêm đen không có ban ngày, ngươi căn bản chính là tìm cho mình sống suốt lý do. Long tử du khe mắng, thủy tinh cầu trong tay cũng tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt, cảnh cao ám dạ chi thần, người sau thì còn lại là cười cười hai, thực sự là hảo cười, này không có dương quang có thể trách ta sao. Hẳn là chính các ngươi làm cho chứ. Liên như bây giờ, chẳng phải thật tốt sao. Ám giả chi thần nhìn tiểu chỉ có tuyết nhi hóa thân Thái Dương, nhẹ giọng nói, mọi người thấy hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì, giết hắn, xác thực không thích hợp, có đêm đen không, có ban ngày không được, có ban ngày không, có đêm đen cũng không được, có thể là, hắn thật sự hội được như nguyện hắc dạ bạch thiên cùng tồn tại sao? Không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ám giả chi thần nhìn bọn họ, mọi người dừng ở hắn, chờ đợi lời nói của hắn. Thực ra chúng ta cũng đều là vì việc này thế giới hảo ta cũng không có lớn như vậy dạ tâm, ta chỉ là không muốn bị người xem nhẹ sự tồn tại của ta. Bây giờ các ngươi đã tới, chúng ta cùng quang chi thần một người ban ngày, một người đêm đen, từng người quản hạt từng người như vậy khỏe không? Quang chi thần, ám dạ chi thần, ngươi đã chút nào không dạ tâm, kia ngươi khi đó vì sao muốn giết quang chi thần, giết hắn, thế giới này chỉ còn lại đêm đen. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Long tử du không có chút nào tin tưởng người này nói, nếu là thật không dạ tâm, hắn làm sao có thể giết tiểu thiên, làm sao có thể bước ra khả tâm, như không phải là khả tâm, hắn đã sớm chết rồi. Hắn không chết không phải sao? Nếu không phải giết hắn, hắn làm sao có thể để nửa kia quang chi thần đi ra, bây giờ như vậy không phải tốt lắm sao? Ám dạ chi thần trong lời nói nhượng mọi người im lặng, nhìn trước mắt ám dạ chi thần. Chính bọn họ thậm chí có loại, không giết được cảm giác. Không chết, nếu không phải là chúng ta kịp thơ y ra tay, chỉ sợ cũng đã chết. Khỏi nói này, tiêu quang chi thần hoàn chỉnh xuất hiện thời điểm, ngươi tại sao muốn diệt chúng ta, ngươi không được quên, lúc trước ta còn tại, hết thể đều là tận mắt nhìn. Long tử du chỉ có thể nói, này ám dạ chi thần thật có tâm cơ, hắn không biết hắn như vậy rốt cuộc là ý gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải người tốt. Thế nhưng là cho hắn không giết được cảm giác, làm hắn thật ta nén lĩnh giận. Các ngươi không thể không tử sao. Đã không chết, kia liền chứng minh, ta cũng không có giết ý của các ngươi. Lẽ nào các ngươi thật sự cảm thấy muốn ta giết là các ngươi mới xem như là lòng dạ độc các sao? Chuyện này, Long Tử Du không biết nên nói như thế nào xuống. Lúc trước thật sự của bọn hắn cũng chưa chết. Nếu là hắn muốn giết, xác thực có thể giết bọn họ. Thế nhưng tại sao? lẽ nào hắn đúng là không muốn giết chính bọn họ các ngươi không bằng trước đi tìm thành đế đợi giải quyết hắn lại để giải quyết chuyện giữa chúng ta hoặc hứa nữ đế cùng ma đế ở giữa cuộc chiến tranh kia cũng nên kết thúc lăng hi cùng lãnh ngự ta như mày nhìn hắn hắn làm sao biết trăm vạn năm trước cuộc chiến đấu kia hắn đúng là ám dạ chi thần đúng là không có dạ tâm đúng là muốn trong hắn nhóm người cùng tồn tại ta không đi các ngươi có thể lưu xuống xem một chút Nhìn ta một chút nói rốt cuộc là đối hay là giả, bất quá, các ngươi cũng nên làm cái biết, này hồn phách vẫn chờ các ngươi trợ giúp đi luân hồi đâu. Ám giả chi thần hảo tâm nhắc nhở, nhìn bọn họ dao động, khỏe môi hơi gợi lên, những thứ này ngu ngốc, liền chút bản lĩnh này, vận đấu với hắn, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Khi nhi, ta nhóm người, hảo ta cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi nói đều là thật, giữa chúng ta liền xóa bỏ, cùng tạo phúc thế giới. Nếu là ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi hẳn phải biết ngươi hậu quả sẽ có bao nhiêu thảm. Ám dạ chi thần cười cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chờ các ngươi biết đến thời điểm, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Không thể tin tưởng lời hắn nói, hắn là không thể có thể làm được, đây nhất định là mưu kế của hắn. Long tử du nghe được chính bọn họ nói như vậy, vội vã phản bác, không biết tại sao càng như vậy, hắn liền cảm thấy sự việc càng không đơn giản. Ám dạ chi thần làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Thế xoan kính hiểu. Ám dạ chi thần nhìn trước long tử du, khỏe môi hơi gợi lên, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi trốn đi được sao? Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta cần gì phải xệ mặt xuống lấy lòng các ngươi? Tử du, chuyện này. Mai tuyết nhìn hắn, nàng hiện tại trong lòng rất loạn, khả tâm cùng tiểu thiên hóa thành ánh sáng này quả cầu thủy tinh. Vì chính là đánh bại ám dạ chi thần, thế nhưng ám dạ chi thần nói cu nở dê không phải là không có đạo lý, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi đều quên khả tâm cùng tiểu thiên sao. Nếu là không có tất yếu, hắn làm sao có thể làm đánh bại quang chi quả cầu thủy tinh mà hy sinh bản thân, lẽ nào chính bọn họ là không sao ăn no muốn chết phải không? Long tử du trong lời nói nhượng mọi người cả người chấn động, đúng vậy à. Khả tâm cùng tiểu thiên hy sinh không chính là vì giết ám dạ chi thần sao? Nếu là bọn họ từ bỏ, chẳng phải là để ám dạ chi thần tránh được một kiếp, vậy bọn họ hy sinh tính là gì? Các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi bắt đầu, ta liền bị ngươi bức có phải hay không không động thủ, đến thời điểm trong thiên hạ hắc cám đã không còn, chỉ còn dư lại ban ngày, thiên hạ như nhau không thể bình thường, các ngươi có thể bảo đảm các ngươi cần chính là kết quả này sao? Ám giả chi thần tự tiếu phi tiếu mở miệng, để lăng hy trong lòng bọn họ hơi trầm một cái, chính bọn họ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, hắc ám chi thần bị hủy diệt, thế gian không có đêm đen, kia nếu là đây là hắn mưu kế, vậy bọn họ sau này vẫn còn có thể đánh bại hắn sao? Ám giả chi thần, nếu là đánh ngươi thương tổn, đem thực lực vây ở thấp nhất, không cách nào tắc quái đây. Tiểu bảo đột nhiên mở miệng, ám giả chi thần mặt sắc vi vi biến đổi, nhìn tiểu bảo, minh đế. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta công nhiên đối kháng, ngươi sẽ không sợ ta tự hủy sao? Hắn thừa nhận, đây là hắn sợ nhất việc xảy ra. Tiểu bảo lắc đầu một cái, không, sẽ không tự hủy, hắc ám cũng sẽ không bởi vì bản thân mình hủy mà hoàn toàn biến mất, đã hảo giống như ánh sáng, ngươi nói không sai, thế gian nhất định phải ngày đêm phân chia, thế nhưng cũng không có quy định, trên thế giới trừ ngươi ra ám dạ chi thần sẽ không có hắc ám. Ám giả chi thần nhìn tiểu bảo, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, hắn thế nào biết tất cả mọi chuyện, hắn sao lại thế? Minh đế, lời này của ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi muốn thay thế ta không được? Tiểu bảo những mày, cười khẽ, có gì không thể? Ám Dạ chi thần cả người run lên, cả người lệ khí tàng ra, hung hăng nhìn chằm chằm ám Dạ chi thần, ngươi cũng đã biết thắc ngạc đánh đổi nhiều đến bao nhiêu. Ta đương nhiên biết. Thế nhưng phạm là đều phải trả giá thật lớn không phải sao? huống chi, minh giới không nhất định khuyết ta không có thể, mà ta cũng không phải không phải muốn làm cái gì minh đế, liền như ngươi, cũng có thể có, cũng có thể vô. Minh đế ám dạ chi thần phẫn nộ rồi, hắn lại vì diệt trừ hắn làm ra như vậy hy sinh, hắn đúng là xuống tay được. Tiểu bảo, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ có việc đánh đổi là cái gì? Lăng Hy nhìn trước ám dạ này thần khí nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ nói tiểu bảo thật sự có thể thay thế ám dạ chi thần trở thành hắc ám một phần từ sao? Nếu chỉ có vậy nói, hắc ám chi thần có thể giết, thế nhưng tiểu bảo trở thành hắc ám đánh đổi là cái gì? Tử! Tiểu bảo môi cánh hoa hé mở, nhàn nhạt nói ra một chữ, mọi người cả người chấn động, thật sự muốn như vậy phải không? Chính bọn họ đã chết nhiều đồng bạn như vậy, lẽ nào cần phải làm sao như vậy? Ám giả chi thần nhìn bọn họ, vội vang nói, không chỉ sẽ chết, hơn nữa sẽ biến thành cho bụi. Tiểu bảo hư nhẹ một tiếng, nhịn không được bật cười lên, các ngươi cảm thấy cơ hội sao? Nếu là biến thành cho bụi, làm sao có khả năng tiếp tục trở thành hắc ám? Ám Dạ chi thần, chúng ta những người này, sống sót chính là đem bọn ngươi diệt trừ, cho nên, sớm đã đem sinh tử độ này ở bên ngoài. Ám Dạ chi thần nhìn bọn họ, mọi người trầm mặc, tiểu bảo nói không sai. Chính bọn họ sớm đã đem sinh tử xem thấu, tiểu thiên hòa khả tâm, xúc hân, tiểu quang, tuyết nhi, ai không phải là vì cứu vớt tất cả hy sinh bản thân tính mạng, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Ám dạ chi thần, hoặc hứa ngươi không biết, kỳ thật ta chính là hắc cám hóa thân. Một cái thanh âm lạnh như băng văng lên, mọi người thấy ma quỷ giật, hắn chạm ở trước mặt mọi người, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tất cả đều là cười gàn. Quanh thân khí tức hắc ám bao phủ ở xung quanh hắn, ám dạ chi thần nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy dường như chính mình sai rồi. Ngươi tốt lắm kỳ sao? Trong trí nhớ của ta đột nhiên xuất hiện ta từng đi qua tất cả sinh hoạt, cho nên hắc ám chính là ta, ta chính là hắc ám. Có ta ở đây, ai cũng không rõ dùng hy sinh. Mà ngươi dư thừa ma quỷ giật trong lời nói nhượng mọi người kinh hãi, đặc biệt lãnh ngự tà, hắn khôi phục trong ký ức nói như vậy. Hắn khởi không là cái gì cũng không biết. Các ngươi vẫn lo lắng làm cái gì, chẳng lẽ không đúng muốn giết hắn sao? Ta cũng không muốn làm cho bọn họ hy sinh vô ích, giết hắn, quang chi quả cầu thủy tinh chỉ có thể duy trì thời gian một tháng, siêu qua một cái nguyện, không có bất kỳ tác dụng gì. Ma quỷ giật trong lời nói nhượng mọi người khẽ run lên, nhìn trước cám dạ chi thần, nguyên lai của hắn là nghĩ như vậy, chẳng trách, hắn sẽ nói dễ nghe như vậy. Nguyên lai này hết thảy đều là mưu kế của hắn. Hắn căn bản chính là tưởng muốn bọn hắn tử. Đợi quang chi lực lượng của thần biến mất, hắn đối phó bọn hắn kia liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Ám giả chi thần hung hăng trừng mắt ma quỷ giật, nâng tay lên, hung hăng hướng đầu hắn một đòn, ý đồ giết hắn. Ma quỷ giật thân hình lóe lên, hóa thành hắc vụ biến mất không còn tăm hơi. Ám giả chi thần thần sắc chấn động, cái này không thể nào, hắn làm sao có thể trốn đi được? Muốn giết ta? Phỏng trừng không thể nào. Hắn giết không được hắn, thế nhưng đào tẩu bảo vệ mình, đủ vậy là đủ rồi. Giết ám dạ chi thần. Long tử du nắm quang chi quả cầu thủy tinh đến đón, mọi người lập tức ùa lên, đã không có bất kỳ bận tâm, kia liền triệt để đem ám dạ chi thần giết trong ngay mắt, không thể để cho hắn còn sống. Ám dạ chi thần nhìn trước mọi người chen chúc mà đến, cười lạnh, thân hình siêu biến ảo ra mười mấy phân thân, tức khác mọi người liền bị phân thân cuốn lấy. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc truy đuổi chân thân, chặn hắn lại. Ám dạ chi thần, dù ngươi tính lợi hại đến đâu, ngươi cũng không có khả năng trốn đi được lần ngày đuổi bắt, ngươi nên rõ ràng, giờ chê tờ của ngươi đến. Lãnh ngự tà siêu biến hóa, cự đại long thân xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn cản ám dạ chi thần. Lăng Hy lấy ra ra sáo ngọc, phía sau một cái cực lớn màu máu phượng hoàng dương cánh xuất hiện, nhất cặp mắt phượng nhìn chằm chằm ám dạ chi thần. Chúng ta giúp ngươi. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu thả người rơi vào lăng hy bên người. Nhất cầm nhất tiêu thổi đi. Lăng hy, môi cánh hoa hé mở. Thấu trời cánh hoa lập tức bao vây hắn. Giống như có một loại ma lực. Hình thành một loại vô hình trận pháp. Đem hắc ám chi thần nhốt ở bên trong. lãnh ngự tà hộ pháp. Ôm lấy hắn chân thân không bị hắn đào tẩu. Ám giả chi thần nhìn trước mắt một màn. Tất cả phân thân hai đều rết đỏ cả mắt rồi. Xì xì, mai tuyết trên người xuất hiện mấy vết thương. Máu tươi chảy, dòng, lại còn không có nhíu mày một cái, chém giết như trước liên tục. Nếu là kiếp này vô duyên, kiếp sau lại nối tiếp kiếp này duyên. Mai tuyết trầm giọng nói, phong thịch cùng lệnh hồ U con mắt là ở mức nhuận, nước mắt chảy xuống, nhỏ ở cầm tiêu trên, trên mặt đẹp trai vung lên một tầng tiêu dung, đáp lại nàng hai nói. xì, si, xì. Si. Mai tuyết vết thương trên người lại thêm vài đạo, thân mình cũng có chút ngã xuống dáng vẻ, lại còn không có ngã xuống. Mà là nhìn chầm chặp ám dạ chi thần phân thân, trên mặt khẽ cười. Mặc dù tử, ta cũng phải giết ngươi. Máu đỏ huyết mâu, lửa đỏ quần dài, nhất mái tóc đen trong nháy mắt trơ nên bạch. Mai tuyết mở hai tay ra, nắm truy thủ, môi cánh hoa hé mở, khắt máu một loại phun ra một hàng chữ, trung cực định thân chú, phải giết. Vânh Long. Phúc. Ám dạ chi thần phân thân biến mất, ám dạ chi thần cũng bị thương mà mai tuyết phun ra một ngu mở máu. thân mình ngã xuống chậm rãi nhắm mắt lại khoe mắt một giọt lệ chảy xuống thân thể trở thành đầy trời cánh hoa lưu loát hi hi đây là ta lực lượng cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là người thắng sau cùng chờ ta trở lại lăng hi con mắt hơi ở mức nhuận một giọt máu lệ chảy xuống động tác trong tay cùng thổi không dám ngừng lại nhấc mái tóc đen trơn lên màu bạc tại trong cuồng phong bay lượn phong tịch cùng lệnh hồ ưu khỏe môi hơi gợi lên đế phượng kiếp sau gặp lại Một đỏ một trắng hóa thành một ánh hào quang bay vào sáo ngọc của nàng trong, công lực lại lần nữa tăng cường, lăng hy khỏe miệng tràn ra tơ máu, bay múa đầy trời chỉ bạc làm cho nàng cả người có vẻ tùy tiện cực kỳ, ám dạ chi thần bị nhốt lại, dây rủa đấu với bọn hắn pháp, quang chi thần lực lượng đi. Long tử du hóa thành kim long, bay vào cánh hoa này tưởng vọt vào ám dạ chi thần trong miệng, trong không khí phát sinh một tiếng tiếng vang to lớn, hoa cánh hoa bay múa đầy trời. Long tử du nắm quả cầu thủy tinh, thân hình từ từ biến mất, quả cầu thủy tinh phát sinh một tiếng tiếng vang to lớn, vô ảnh vô tung biến mất, long tử du cùng biến mất, lăng hy nhẹ nhàng vài bước, đứng chỗ cũ, một đầu chỉ bạc bay múa đầy trời, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau mọi người, mỗi một người đều. Đã ngã xuống, cùng nàng cáo tử, ưu nguyện, vô tâm cắn môi cánh hoa, nhìn trước thân thể hắn từ từ biến mất, nước mắt hoa lạp lạp hạ xuống, nhưng không ngăn cản được. Lăng Hy, Thánh Đế giao cho ngươi. Tự do nói xong ôm trùng linh, thân thể hai người vô ảnh vô tung biến mất. Bạch con hổ chỉ là hướng bọn họ cười cười, trong nháy mắt biến mất, đầy trời cánh hoa lưu loát, một mảnh huyết sắc cảnh sát. Mọi người không cần buồn bực, ta tin tưởng, bọn họ đều là đáng giá. Tươi đẹp nhìn trước Lăng Hy cùng lãnh ngự tà, lãnh ngự tà trong miệng tràn ra thơm máu, vừa mới thủ hộ ám dạ chi thần, thoát nhìn ám dạ chi thần bị nhốt lại. Nhưng là cùng lãnh ngự tà đang đánh nhau, như không phải là mọi người hy sinh, cái chết chính là hắn. Tiểu Bạch, tươi đẹp. Lăng Hy nhìn bọn họ hai người, chính bọn họ không có chuyện gì. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành. Chúng ta sẽ bố y tiếp các ngươi đi tới cuối cùng. Nếu là đã định trước, trốn cũng trốn không thoát. Tiểu Bảo ở một bên, mắt mang theo nét yêu thương nhàn nhạt, nhạt, hắn không biết tại sao chính bọn họ đều bảo hộ hắn. hoặc hứa nói với bọn hắn, cái loại kia, nhiệm vụ của bọn họ chưa hoàn thành. Đối, nên là của ai ai cũng trốn không thoát, ám dạ chi thần đã chết, ta sẽ thay thế ám dạ chi thần tồn tại, đại gia yên tâm đi. Ma quỷ giật đứng trước mặt bọn họ, có mỉm cười thản nhiên, lăng hy nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Người khôi phục ký ức. Lãnh ngự ta nhìn trước ma quỷ giật, chật vật mở miệng, ma quỷ giật gật đầu, có vài thứ, nên chạy đã chạy không xong. Ma quỷ giật nhìn trước lãnh ngự ta, trong đôi mắt mang theo nét yêu thương nhàn nhạt, nhạt. Trách ta sao? Ma quỷ giật lắc đầu một cái, không trách ngươi, ngươi làm tốt lắm, cảm ơn ngươi. Lãnh ngự ta có chút giật mình, biết được tất cả, hắn dĩ nhiên không trách hắn, hắn thật sự tha thứ hắn. Ta vốn là không được hoang nên tồn tại, ngươi có thể cho ta sinh mệnh, có thể làm cho ta sống trên thế giới này, ta đã thật cảm kích, có một số việc, không nên tồn tại, liền không cần tồn tại. Như không phải như vậy, ta như thế nào lại được đời này vật quý giá nhất? Hắn có bạch đỉnh, hắn sống trăm van ở năm, duy nhất đáng giá lưu luyến gì đó, cái kia từng để cho hắn động tâm, sống chết có nhau nữ tử, hắn sẽ đợi, hắn tin tưởng, nàng nhất định sẽ về, lại lần nữa trở lại, hắn nhất định không sẽ ở mất đi nàng. Kia ngươi còn phải tiếp tục cùng với chúng ta sao? Lăng Hy nhìn hắn, không biết còn có thể hay không đang gọi nàng nương thân, nàng không phải của hắn nương thân. Mất đi súc hân, nàng không hy vọng mất đi mà quỷ giật đứa con trai này. Có thể cùng đạo tình cùng. Đương nhiên, ta nhóm người vẫn có thánh đế không có giải quyết. Lăng Hy rốt cục lộ ra một màn cười nhạt có thể như vậy, vậy là đủ rồi. Đi thôi, nàng cũng nên tìm đến thánh đế hạ lạc, ta nhóm người nên tìm thánh đế báo thủ. Chính bọn họ biến mất rất thẳng thắn cả thi thể đều không có để lại, lưu lại, chỉ là bọn hắn đẹp nhất, mạnh nhất một mặt. mãi mãi chạm tại trong đầu của bọn họ. Cũng là, ta nhóm người nên về rồi. Còn lại mấy người không nỡ lòng bỏ nhìn xem giữa không trung treo thật cao thái dương, hướng bọn họ phất tay một cái, gặp lại A Tiểu Quang, gặp lại A Tuyết Nhi, ta nhóm người mãi mãi cũng sẽ nhớ rõ ngươi. Tầng Bảy Cung, đâu đâu cũng có long tộc thi thể, lăng hy đám người một đường nhìn thấy chẳng phải thú tộc thi thể chính là long tộc thi thể, như vậy nhìn thấy mà giận mình, như kim châm con mắt của bọn họ. Xúc Vân, mọi người thẳng đến Long Cung Đại Điện, tiêu đóa hoa sen nở rộ cánh hoa héo tàn, ngã ở trên hồ, Lăng Hi Jun dậy thân mình, tưởng đi đụng vào, lại bị bắn ngược trở về. Xúc Vân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hi Jun dậy hỏi, nàng đây là dùng lực lượng cuối cùng bảo hộ mình đứng dậy, rốt cuộc là ai đem Long Cung tàn sát giết, đem Xúc Vân bị thương thành như vậy? Thánh đế, nhất định là thánh đế. Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi nói. Lãnh ngự tà đưa tay vung tới tầng bình phong kia, lại không nghĩ rằng thế nào đều không thế dư tờ ra được cờ. Tiểu bảo đi tới bình phong trước mặt, run rẩy vương tay, đem vật cầm trong tay máu tươi nho ở mặt trên. Bình phong mở ra, xúc hân đứng ở nơi đó, bất quá, không có hình thái, chỉ là một sợi hồn phách. Thánh đế sau một ngàn năm triều đại, thương thế hắn phục hồi, đem ta bị hủy diệt, ta dùng tất cả lực lượng nói cho các ngươi. Xuân thanh âm chậm rãi chuyển vào trong thai của mọi người, mọi người sắc mặt một trận trắng bệnh, thanh đế dĩ nhiên. Tiểu bảo, vĩnh biệt. Một tia hồn phách lung lay sắp đổ, tiểu bảo liền vội vàng đem nàng nắm trong tay, ném nàng vào luân hồi trong, chờ ta. Các ngươi đã trở lại, mau mau. Cứu Long Cung. Vân thần che ngực, máu me khắp người, phảng phất vừa mới đại chiến xong. Ai làm? Lãnh ngự tà gương mặt tuấn tu âm trầm. Nhìn trước vân thần thương thế, vân thần té nhào vào bên chân hắn, lãnh ngự tà đỡ hắn, vân thần chật vật mở miệng, thanh đế. Long cũng bị hủy diệt, vậy ngươi cũng không nên tồn tại. Lãnh ngự tà nâng tay lên, vân thần nhưng mo hắn một bước, một cây trùy thủ hung hang hướng lãnh ngự tà ngược đâm tới. Tà! Sì! Trùy thủ đâm vào lồng ngực. Vân thần nụ cười cứng ngắc, túi đầu nhìn trước ngực trùy thủ, vẻ mặt khó có thể tin, sao lại thế? lãnh ngự ta đẩy ra hắn, mắt lạnh đứng lên, ngực khẩu cũng cắm vào một cây truy thủ, có chút vết máu chảy ra, cũng không phải rất sâu, thế nhưng là làm hắn trắng mặt. thế xoan kính hiểu, vân thần, ngươi tại sao phải làm như vậy? bọn họ đều là long tộc con dân, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? lãnh ngự ta rút ra truy thủ, máu tươi chảy dưới, nhuộm đỏ xiêm y của hắn. tại sao? lẽ nào ngươi đến nay vẫn chưa rõ sao? Long tộc đều bị ngươi hủy, ta làm như vậy chỉ là làm cho bọn họ giải thoát, cùng với cô Linh Linh sống sót, không bằng đi bồi lòng tộc huynh đệ đã chết, như vậy chính bọn họ còn có chút đăng giá. Vân thần, này không phải là ngươi bản ý, vẫn có xúc hân, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tại sao cả nàng đều hạ độc thủ, ngươi cấu kết thánh đế? Lăng Hy vẻ mặt ý lạnh, vạch trần hắn dối trá tội ác, nàng thật sự không biết tại sao hắn sẽ cấu kết thánh đế. Nếu là hắn là thánh đế người, tại sao phải giúp chính bọn họ, đến nay trọng tài thay đổi? Vân thần lạnh lùng nở nụ cười, nhìn trước nàng, ngươi nói không sai, ta cấu kết thánh đế, bởi vì ta muốn trở thành long tộc chi vương. long tộc vị trí vốn là ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có tưởng, hơn nữa ta không phải đã sớm đã nói với ngươi sao? long tộc vị trí là của ngươi, ngươi tại sao còn muốn làm như vậy đây? Ngươi rốt cuộc là tại sao? Lãnh ngự ta thật sự không hiểu, hắn tại sao phải làm như vậy, hắn mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn là như vậy chính trực thiện lương, vì cái gì sẽ như vậy. Không tại sao, người thắng làm vua, người thua làm giặc, người đã không chết, kia liền ta chết. Vân thần nắm ngực cắm va ho trùy thủ hung hăng đâm vào, chỉ nghe khì khì một tiếng, tại rút đi ra, máu tươi báo tô đi ra, vân thần thân thể ngã xuống. Vân thần! Lãnh ngự ta liền vội vàng tiến lên ôm hắn. Vân thần nhìn hắn chỉ cười, nhắm mắt lại. Đến cùng tại sao phải làm như vậy? Ta, đừng khó chịu, ta nhóm người còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đã hắn không nói, tự nhiên có lý do không nói, ta nhóm người hay là trước tìm thánh đế quan trọng hơn đi. Lăng Hy nghĩ đến xúc hơn nói, sắc mặt chầm xuống, không nghĩ tới thánh đế dĩ nhiên đi nàng thời đại kia. Chính bọn họ giao chiến, có thể sẽ khiến cho nhất cơn hạo kiếp, này nên làm sao bây giờ? Hy nhi. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm đến Thánh Đế? Hân nói cái kia địa phương. Ta, nơi đó chính là ta tới địa phương, ta rất quen thuộc, chỉ là có chút sự việc có thể sẽ trơn nên khó giải quyết. Lăng Hy tưởng đến thời đại kia, không nghĩ tới Thánh Đế vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Nếu là ở bên kia khai chiến, đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng, càng không biết sẽ mang lại cho bên kia bao nhiêu thương tổn, xem ra nàng muốn hảo hảo nghĩ một chút biện pháp. đem thánh đế dẫn tới một cái có thể khai chiến địa phương, bằng không. Hy nhi, ngươi nói là ngươi trước đây sinh hoạt địa phương. Lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn trước nàng, thấy nàng gật đầu, trong lòng rất là chấn động, hắn chưa từng có nghĩ tới lăng hy sinh hoạt địa phương là dặn gì, mà bây giờ nhưng muốn đi nơi đó truy sát thánh đế, nàng sẽ làm sao? Ta, ta nhóm người chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi nơi đó, chúng ta muốn chú ý che giấu mình thân phận. Lăng Hy phân phò nói, mọi người gật đầu, đã nàng khá là hiểu nơi đó, đi theo nàng cũng sẽ khiến cho một số phiền phức không tất yếu. Sẽ ra cánh cửa thời không, ta nhóm người là có thể trực tiếp đi thánh đế vị trí, như là không có đoán sai, hắn cũng đã đang chờ chúng ta. Lăng Hy nhàn nhạt giải thích, lấy Na ở dê cùng lãnh ngự tà bản lĩnh, sẽ ra cánh cửa thời không, qua lại những cái thời không đều là có thể, thánh đế khẳng định cũng biết, cho nên... Hắn sẽ tụ tập hắn ở bên kia thực lực chờ đợi bọn hắn, chỉ là không biết hắn sẽ ở bên kia làm ra dạng sự tình gì đến, lực lượng hội lớn đến bao nhiêu. Hi Nhi, ngươi thật e ngại sao? Lấy ngự tà nắm tay nàng, cùng ám dạ chi thần trận trên đó, Hi Nhi tóc toàn bộ trở thành màu bạc, mặc dù nói bên ngoài không có thay đổi, thế nhưng là làm hắn cảm giác được nàng thay đổi, không biết tại sao sợi tóc sẽ biến thành màu bạc. xác thực thật e ngại, các ngươi hay là không biết, Bạch Đình cùng Mai Tuyết đều là tới từ sau ngàn năm, cùng ta là người cùng một thời đại, hoặc là nói có rất nhiều người, đều là vì cơ duyên đi tới nơi này, thế nhưng ai có thể nghĩ tới một ngày kia sẽ trở lại địa phương mình sinh trưởng, vẫn là lấy phương thức như thế. Nàng là lo lắng thánh đế hội ở nơi đó lợi dụng vũ khí lực lượng, phải biết, vũ khí mang tới thương tổn xa xa so với bọn họ lực lượng mang tới thương tổn càng lớn. Khi nhi, người cuộc sống trước kia phương thức là dạng gì? Cái kia địa phương có cái gì không giống nhau sao? Nhìn trước nàng như vậy biểu tình ngưng trọng, dường như nơi đó nàng cũng không phải thật muốn trở về, đây là vì cái gì? Lăng Hy nhìn bọn họ nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, nhàn nhạt đem tình huống bên kia nói cho bọn họ một lần, mọi người sau khi nghe xong hoàn toàn xương sở, hoàn toàn không thể tin, trên thế giới hội có một chỗ như vậy, càng không biết hội có phương thức sống như thế, vẫn có nàng nói vũ khí, thật sự có hủy thiên diệt địa lực lượng sao? Không để ý chính bọn họ nghĩ đến Bạch Đình mang tới gì đó, dường như lại có chút tin. Khi nhi, vậy ngươi trước đây cũng chỉ là một cái người bình thường sao? Lãnh ngự ta to mò hỏi, không nghe được nàng giới thiệu xong bên kia sau khi, chính bọn họ cũng chỉ có thể rất hiếu kỳ, rất hiếu kỳ. hơn nữa là khó có thể tin. Chẳng phải, ta là đặc công, chuyên môn giết người cái loại này, lấy tiền làm việc. Lãnh ngự ta nghĩ đến nàng lần đầu nhìn thấy Lăng Hy. Nàng lẽ nào cũng là bởi vì cải biến, cho nên mới phải trơn lên như thế thiên phú kinh người sao. Chúng ta nên xuất phát. Lăng Hy nhìn trời sắc, cùng lãnh ngự tà cùng nhau xé ra cánh cửa thời không. Mọi người siêu bị hấp dẫn đi vào, tiến vào một cơn lốc xoáy bên trong. Lại mở mắt ra, mọi người rơi xuống tại một chỗ trên nóc nhà. Lăng Hy mở mắt ra, nhìn chính mình chỗ đứng, hơi như mày, thế nào biến hóa lớn như vậy. Hy nhi. Chúng ta bây giờ là ở ngươi nói thời đại kia sao? lãnh ngự ta nhìn liếc chung quanh, đúng là bị rung động, nơi này thật cùng hy nhi nói như vậy, nhà cửa cao như vậy, đâu đâu cũng có sẽ chạy xe, hơn nữa trên trời vẫn có biết bay gì đó, thực sự là khác với tất cả mọi người. ân bất quá nơi này thay đổi không ít, ta nhóm người phỏng trừng muốn đợi cho buổi tối mới có thể đi xuống. Tại sao? Tiểu Bạch không hiểu nhìn trước nàng, điểm ấy độ cao. Chính bọn họ bay xuống đi không đã là được, thật chẳng lẽ phải chờ tới nửa đêm canh ba mới có thể đi xuống sao? Chính bọn họ vừa không phải là không thể gặp người. Ngươi không muốn bị người xem là quái vật sẽ xuống ngay, nói chung đi tới nơi này tất cả nghe ta. Lăng Hy trầm giọng nói, không biết làm sao sẽ đem nàng rơi xuống đất nơi thay đổi, này rốt cuộc là sao lại thế này, lẽ nào nơi này không còn là nàng chuyển kiếp niên đại đó, nàng phải đi trước đây đội đặc công. Nơi đó khả năng sẽ con nàng cần tư liệu. Hy nhi, nơi này thật hiếu kỳ quái, ta nhóm người thật sự muốn đợi cho buổi tối sao? Lăng Hy gật đầu, nhất định phải đợi cho buổi tối, chúng ta phải ở chỗ này điều tra Thánh đế hạ lạc, hắn ở đây nhất định là đã rất quen thuộc, chúng ta đến, hắn phỏng chừng đã biết được, bất quá, hắn tạm thời sẽ không xuống tay với chúng ta, ta nhóm người cần phải nghĩ biện pháp dẫn hắn rời đi nơi này, sau đó tại khai chiến. Bằng không người nơi này toàn bộ sẽ chết, nơi này cũng sẽ bị bị hủy diệt Lăng Hy nghiêm túc nói, nhìn người trước mắt người đâu hướng về đường phố, một số thời khắc tại như vậy không có bất kỳ chiến tranh thời đại, chính bọn họ đúng là làm gấp không thể động thủ. Hào chúng ta nghe ngươi, tiểu bảo bình tĩnh nhất, nhìn trước nơi này tất cả, trừ khiếp sợ ra, cũng không có đối Lăng Hy để ra bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ rất là hiếu kỳ, thánh đế tới nơi này đến cùng tưởng muốn làm cái gì. Nếu là nói ẩn dấu trốn tránh bọn hắn, căn bản không thể nào, thực lực của hắn cùng bọn họ gần như, hắn không có cần thiết, khả năng duy nhất chính là có mục đích lớn hơn. Đêm lặng lặng dáng lâm, đêm đen dáng lâm cũng không có cho bọn họ mang đến quá nhiều phương tiện, đâu đâu cũng có đèn đuốc, bảy màu ngọn đèn, không chỗ nào không để sau lưng mấy người chấn động không ngớt, không nghĩ tới chỗ này buổi tối dĩ nhiên sẽ là như vậy mỹ. Chúng ta có thể đi được rồi. Lăng Hi nhìn xuống thời gian, Mang theo bọn họ thả người bay xuống, thân hình nhanh mới hạ đến một ngôi biệt thự trước mặt, nhìn trước bên trong đen thủi, quen thuộc biển số nhà, gương mặt ngờ vực, xác định bên trong không có ai, lúc này mới mang theo bọn họ đi vào. Hy nhi, nơi này là... ta trước đây nơi ở. Lăng Hy thuần thục mở đèn, lập tức đi trước máy vi tính kiểm tra ngày tháng, dĩ nhiên là na nở dê xảy ra chuyện một ngày kia. Chẳng lẽ nói nàng ở bên kia trải qua mấy chục năm nơi này nhưng vẫn là nàng xảy ra chuyện một ngày kia. Chuyện gì thế này? Hy nhi, đây là vật gì? Lãnh ngự ta mấy người nhìn trước trong phòng tất cả, hết thể đều quá xa lạ, đặc biệt Lăng Hy hiện tại dùng là gì đó, lại có rất nhiều chữ, chính bọn họ đúng là quá hiếu kỳ. Đây là máy vi tính. Lăng Hy đem những thứ kia toàn bộ giới thiệu cho chính bọn họ, nghe của hắn nhóm người từng cái từng cái kinh ngạc không thôi. Tò mò nguy, Lăng Hy về đến trước mặt máy tính, lục soát, điều tra dưới tình báo mới nhất, lại phát hiện một chuyện rất thú vị. Vậy thì chính nàng chết một ngày kia nhiệm vụ là một cái gọi tử thần ra hỏa cho nàng, mà cái kia tử thần thật bí ẩn, thần bi đến Lăng Hy gần như hắn bất kỳ một chuyện. Tử thần, thánh đế, hội là một người phải không? Lăng Hy nhíu mày suy tư, chẳng lẽ nói nàng xuyên đến nơi đó đều là tử thần tên kia an bài, nói như vậy. Tử thần và thánh đế trong lúc xe có hay không có liên quan, nếu chỉ có vậy nói, chuyện đó thì phiền toái. Hi nhi, người nói cái gì? Lãnh ngự ta nhìn trước nàng nhíu chặt lông mày, rất là khó hiểu, tưởng cần giúp đỡ, nhưng lại không biết nên hỗ trợ thế nào. Thần cười lên có cười. Ta xuyên đến bên kia một ngày kia, là một cái gọi tử thần nam nhân cho ta dưới nhiệm vụ, chẳng qua ta không có chấp hành xong nhiệm vụ liền bị người ám sát tử, ta đang nghĩ. Chết là của ta không là tử thần làm, mà cái này tử thần, ta hoài nghi là Thánh Đế. Nói cách khác, Thánh Đế tại nàng vẫn không có xuyên qua phía trước liền đã tới nơi này, nàng thật sự hoài nghi, này hết thể đều chính là hắn thiết kế đây cái trọng, có thể là, ngâm lại, quá khiếp sợ. Không thể nào, ngươi đều ở bên kia sinh hoạt mấy thập niên. Hôm nay là ta qua bên kia một ngày kia, cũng chính là kiếp trước bộ thân thể này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tháng ngày. Nơi này cũng không có qua mấy chục ngày Lăng Hy giải thích để lãnh ngự tà cùng mọi người Mỗi một người đều trừng mắt to Nàng qua bên kia mấy chục năm Nơi này cơ nhiên một ngày đều không có đi qua Khi nhi Ngươi có hay không nhìn lầm rồi Lãnh ngự tà cũng bị lăng hy nói cho kinh hãi Đúng là quá khó mà kinh hãi Thế xoan kính hiểu Thánh đế Tươi đẹp lớn tiếng kêu lên Lui ra phía sau nhìn màn ảnh đột nhiên sáng lên Mọi người ngoái đầu nhìn lại đã trông thấy cực lớn trên màn ảnh Thánh Đế xuất hiện ở nơi đó, tựa tiếu phi tiếu nhìn chính bọn họ, Lăng Hy đi đến trước mặt, nhìn màn ảnh trong hình ảnh. Ta là nên xưng hâu ngươi Thánh Đế vẫn là chết thần. Lăng Hy cơ hồ cũng đã dám khẳng định người này thân phận, hắn chính là Thánh Đế, cũng chết thần, cái kia đánh chết nàng xuyên qua đến nói đó chính là cái người kia. Thánh Đế thật thấp nở nụ cười, còn ta đâu? Nên xưng hâu ngươi cái gì? Lăng Lăng Hy lạnh lùng nói, mái tóc màu bạc không làm mặc cho xử lý ra sao, liền như vậy nhức mắt ánh ở trước mặt hắn, Thánh đế nhìn chầm chằm nàng, cười ha ha lên, một bộ thuần khiết dáng vẻ, nhìn trước lãnh ngự tà đám người, cười càng rực rỡ. Long thần, đến đến nơi này có phải là cảm thấy được này bên trong rất xinh đẹp, những người khác đâu? Nên chẳng phải đều chết sạch chứ? Lãnh ngự tà khí nắm tay, thật muốn xông qua đánh hắn, lại bị Lăng Hy kéo, Tả. cần gì tức giận chứ chúng ta lại không ăn thua cũng so với thánh đế cường nhìn một cái hắn đều cùng con rùa đen rút đầu một loại trốn đến nga nở năm này sau đó để cho chúng ta dễ tìm lãnh ngự tài nết môi cười yếu ớt nương tử nói không sai so với thánh đế chật vật con rùa đen rút đầu biểu hiện người của chúng ta nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm dù sao cũng hơn hắn không mặt mũi thấy người cường cái gì gọi không mặt mũi gọi người không thể không mặt Là đã không cách nào gặp người, ai biết hắn phải trăng người. Tươi đẹp cười gần châm trọng, một đạo cương phong cuốn lên, tươi đẹp liền bị cường hành mang đi, biến mất ở trong mắt mọi người. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đem nàng đổi lại. Lăng Hy căm tức thanh đế, không nghĩ tới hắn lại có bản lãnh như thế, hắn không phải ở nhà sao. Chẳng lẽ nói, hắn đã. Các ngươi nhất định phải nàng trở lại. Lăng Hy nhìn hắn, không biết tại sao trong nội tâm mau mau. có gan dự cảm bất tường nhìn trước thánh đế nụ cười nhàn nhạt, nhạt có chút hối hận vừa mới lời của mình thánh đế ngươi chớ làm tổn thương nàng tiểu bạch cả vội mở miệng thánh đế cười lạnh một tiếng một cơn gió cầm theo mùi máu tươi nồng nặc truyền đến tươi đẹp ngã ở trước mặt bọn hán máu me khắp người y phục trên người bị xé xé vỡ nát không thể trong miệng giật ra tơm máu lăng hy chỉ một cái liếc mắt đã đoán được kết quả thánh đế ngươi Tiểu bạch ngồi trồn hôm trên mặt đất ôm tươi đẹp chết đi thân thể, thật sự không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng liền thất thân ly khai hắn. thanh đế, quá tàn nhẫn. Đây chỉ là đối nói năng lỗ mạng giáo hấn mà thôi, chỉ là mấy nam nhân trà đạp, nàng liền chịu không được tự sát, thực sự là mất mặt. Thánh đế khinh miệt biểu tình đau nhói lăng hí mắt, càng làm cho tiểu bạch hận không thể xông lên giết hắn. Tiểu bạch, đừng xúc động. Tiểu bảo đè hắn lại bả vai. Không nghĩ tới thánh đế vậy mà lại trơn nên cường đại như thế, ta ác, bọn họ phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu bảo, cứu nàng. Tiểu bảo nhìn trước đình đình thi thể, bàn tay che ở đầu nàng bộ phận, sắc mặt có chút khó coi, không có hồn phách. Các ngươi là đang tìm này sao? Thánh đế nắm bắt đình đình hồn phách, tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người, tiểu bạch xông tới, hai mắt màu đỏ tươi, lại bị tiểu bảo trói lại, không nên như vậy. Trà nàng lại cho ta. Thánh đế nắm bắt đình đình hồn phách, đùa bỡn, tưởng hồn phách của nàng, rất dễ dàng, ngươi chết ở ta trước mặt, ta liền đem hồn phách của hắn trả lại cho ngươi, để cho các ngươi đi làm một đôi quỷ phu thê, ngươi bỏ được sao? Không cần, tươi đẹp ở trong lòng gieo hò, có thể là yết hầu lại bị ngắt lấy, khó chịu không thở nổi, chỉ có thể trừng mắt thánh đế, hy vọng tiểu bạch không nên đáp ứng, nàng chết không hết tội, không muốn tiểu bạch vì nàng góp tánh mạng. Tiểu bạch năm năm đấm. nhìn trước thánh đế nắm bắt tươi đẹp hồn phách hắn không thể để tươi đẹp cả hồn phách đều không có hảo ta đáp ứng ngươi tiểu bạch vội vàng nói ngươi mau mau thả ra na nở dê thánh đế cười ha ha lên quả nhiên là si tình vậy ngươi lời đầu tiên giết đợi ngươi chết ta liền trả nàng lại cho các ngươi tiểu bạch không thể tiểu bảo nắm tay của hắn không thể trong thánh đế mưu kế không nghĩ tới vừa tới đã bị thánh đế đùa bỡn trong lòng bàn tay đúng là quá bị động Đinh đinh hồn phách không thể bị hắn bóc chết. Tiểu bạch dây ruộng, tiểu bảo nắm tay của hắn, ngươi liền coi như tự sát. thánh đế có thể đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Ngươi chẳng lẽ muốn không công liên lụy tính mạng của chính mình, nếu là tôi đã biết, ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng ngươi sao? Minh đế tình cảm của chính mình đều xử lý không tốt, nói nhân ra, ngươi có tư cách sao? Nhân huynh gọi như thế ngươi, có đủ hay không tư cách cũng không liên quan ngươi thánh đế sự. Đừng dùng đối phó biện pháp của nàng đối phó ta, đừng quên, biện pháp của ngươi đối với ta cũng vô dụng. Tiểu bảo hư lạnh một tiếng, đối với hắn một chút cũng không sợ. Thánh đế tà ác cười cười, nói không sai, minh đế xác thực sẽ không sợ ta. Nắm bắt tươi đẹp cổ tay thoáng dùng sức, tiểu bạch lập tức hét dầm lên, muốn xông tới, lại bị tiểu bảo áp chế lại, đường bị lửa. Lăng hy nhìn hắn, tay phất một cái, thánh đế hoàn toàn biến sắc, cả vội vươn tay chống lại. Tiểu bảo khỏe môi hơi vạch, đem đỉnh đỉnh hồn phách lo nở dê ra đi ra ngoài. Tại mở mắt ra, thánh đế liền phát hiện Lăng Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Cảm giác như vậy thích không? Lăng Hy. Thánh đế cắn răng nghiến lợi nhìn trước Lăng Hy. Lăng Hy chỉ là cười lạnh, ở đây, sẽ không so với ta càng quen thuộc. Muốn cùng ta chơi, ngươi liền phải chuẩn bị hảo ta Lăng Hy đã trở lại. Ngươi cực tốt thu liễm một chút. Lăng Hy hung hăng lên tiếng, hắn nên chẳng phải quên. Nàng mới là người của thời đại này. Lăng Hy, đừng quên, ngươi tuy rằng là người của thời đại này, thế nhưng ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Thánh đế hung hăng nói, thật là không nghĩ tới, lại bị nàng sắp xếp vào bấy, đem thiếu nữ kia hồn phách mang đi, thực sự là tức chết hắn. Nói nhảm nhiều như vậy, sao không mỏi mắt mong chờ. Lăng Hy nhíu mày, vẻ mặt không thèm để ý, Thánh đế hừ lạnh một tiếng, chặt đứt liên hệ. Tiểu bảo, tươi đẹp, Luân hồi đi, đây là ta duy nhất có thể làm. Mới vừa tình huống, hắn không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng đưa đi luân hồi. Không phải vậy nàng liền hội tan thành mây khói, tiểu bạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu bảo, vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi. Tiểu bảo lắc đầu một cái, đừng cảm ơn ta sớm như vậy, chỉ sợ ngươi tưởng muốn tái kiến nàng có chút khó. Ta không biết nàng đến đâu luân hồi. Không có chuyện gì, ta tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. chỉ cần sẽ không biến mất cũng đã rất thỏa mãn còn cái khác thuận theo tự nhiên là tốt rồi hi nhi vừa mới ngươi tại sao có thể làm được đánh lên hắn lãnh ngự ta bị lăng hy mới vừa động tác cho kinh hãi lăng hy lắc đầu một cái thực ra chỉ là mượn lực ta về tới đây có thể mượn lực công kích thật giống như linh hồn xuất khiếu như vậy đánh lên hắn lãnh ngự ta hiểu được nhìn trước nàng mang theo trách cứ ngươi cũng đã biết như vậy rất nguy hiểm không có cách nào Ta nhóm người chỉ có thể làm như vậy. Lãnh ngự ta không lên tiếng nữa, không nghĩ tới vừa tới ngày thứ nhất khiến cho tươi đẹp chịu nhục dẫn đến tử vong. Chính bọn họ đúng là quá bị động. Ta, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lăng Hy nhìn bọn họ, bất kể như thế nào, chính bọn họ như vậy. Hơn nữa tình huống bây giờ đi ra ngoài sẽ khiến cho khủng hoảng. Nàng đi ra ngoài mua chút thực vật trở lại, sau đó đang điều tra thánh đế ở chỗ này sở hữu thực lực. Điều tra nhìn nở do ra nở dê xuống. Ta cùng ngươi đây. Lăng Hy lắc đầu một cái. Hiện tại không được. Các ngươi đối với nơi này không quen. Chúng ta tới nơi đây chẳng phải tham quan. Nhất định phải từng bước cẩn thận. Thánh đế tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng ở trong mắt nơi này cũng không dám xuống tay với ta. Ngược lại là các ngươi. Cẩn thận một chút. Lấy ngự ta gật đầu. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ chiếu cố mình. Lăng Hy gật đầu. Đi vào gian phòng thay đổi một bộ thường phục liền đi ra. sợi tóc màu bạc trở thành một đầu tóc ăn mang giày cao gót cả người trong nháy mắt trở thành thời thượng nữ lang xem mấy người há hốc mồm chờ ta trở lại ta rất nhanh liền trở lại phân phó xong sau khi lang hy đi ra ngoài ba người liền bắt đầu ở trong phòng tham quan nhất bước chân dồn dập thanh âm truyền đến ba người cảnh giác gần nút trong bóng tối cấp trên có lệnh tìm đến huyết hồ sở có chứng cứ, tốc chiến tốc thắng ra lệnh một tiếng Mười mấy bóng người thoáng vào trong nhà, lấy làm sẽ có người, nhưng không ngờ không có một bóng người. Siêu. lãnh ngự tà ba người núp trong bóng tối nhìn bọn họ kiểm tra toàn bộ, sầm mặt lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Mười mấy bóng người cấp tốc ngã xuống đất, tiểu bạch nhìn bọn họ căm ghét đến cực điểm. Phải xử lý sao? Đợi hi nhi trở lại hắn nói. Rõ ràng trộm được nhà hắn đến đây, lá gan thực sự là quá lớn, nhưng không phải là đợi hy nhi trở lại. Hắn thật muốn một cây đuốc tiêu bọn hắn, nhìn đều trước mắt. Ngươi nói này, những người này rốt cuộc là đến làm cái gì? Vì sao sẽ xuất hiện ở trong này? Tiểu Bảo nhìn trước những người này, không hiểu vô cùng. Không biết, đợi Hi Nhi trở lại, người nơi này khác với chúng ta, xem ra là làm Hi Nhi gì đó đến. Mới vừa nói chính bọn họ đều nghe, chỉ là hắn tò mò là, tại sao chính bọn họ sẽ tìm Hi Nhi gì đó? Chẳng lẽ là bởi vì Hi Nhi có bí mật gì chưa nói cho bọn hắn biết? Lăng Hy mua một đống lớn gì đó trở lại, mở cửa, nhìn thấy dưới đất hơn 10 đạo thi thể và ngồi ở trên sofa ba nam nhân, vẻ mặt khó hiểu. Hi Nhi, ngươi đã trở lại. Lăng Hy gật đầu, ném đồ vật ở một bên, nhìn trên mặt đất người, lên kiểm tra trước dưới, hơi như mày, chính là hắn nhóm người. Sao lại thế này? Tại sao chính bọn họ cũng tới nơi này? người đi không bao lâu chính bọn họ liền đi và ho hình như là tìm đồ lãnh ngự ta nhàn nhạt giải thích lăng hy nhìn tiểu bạch lạnh lùng nói xử lý sạch sẽ tiểu bạch điểm ngón tay một cái hơn 10 đạo thi thể hóa thành cho tàn vô ảnh vô tung biến mất những người này là ta trước đây trong tổ chức người nếu là ta không có sai sai chính bọn họ hẳn là tìm đến phần văn kiện này lăng hy lấy ra một phần văn kiện chính là lúc trước nàng đỡ lấy phần kia đưa mạng văn kiện Người sau màn liền là tử thần, chẳng lẽ nói, tổ chức và thánh đế có liên lụy. Những thứ này là ta cho ngươi nhóm người mua quần áo, mặc, ngày mai cùng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn đi thăm dò một ít chuyện. Thánh đế thật cùng tổ chức liên thủ giết nàng, kia tử thần thế lực lại có bao nhiêu đại, thánh đế đến cùng tưởng ở cái thế giới này làm cái gì. Lăng Hy trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, nàng nhất định cần tìm đến phương pháp xử lý đem thánh đế mang đi, ly khai thế giới này. Những thứ này làm sao mặc? Ba người cầm quần áo, vẻ mặt khó hiểu, vẫn giả bộ phát, khoăn, toàn bộ đủ cả. Ta giúp ngươi mặc, ngày mai chúng ta muốn đi ta trước đây tổ chức một chuyến, các ngươi cũng muốn đi, nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng thánh đế tới nơi này âm mưu ta nhóm người nhất định phải dẫn hắn ly khai thế giới này. Lãnh ngự ta nghe được Lăng Hy nói, hơi như mày, Hy nhi, ngươi chắc chắn dẫn hắn ly khai thế giới này sao? Bây giờ thánh đế thực lực hẳn là sẽ không so với bọn họ bất luận người nào yếu, thêm vào đi tới nơi này cái công nghệ cao thời đại, thánh đế làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị mang đi. Thế xoan kính hiểu ngự ta thánh so với ta. Không chắc chắn, thế nhưng không như vậy cũng không được. Lăng Hy cầm theo lãnh ngự ta đi vào thay xong quần áo đi ra, toàn bộ thay đổi hẳn người cùng một dạng, tiểu bảo hoa tiểu bạch đi theo lãnh ngự ta đi vào thay đổi đi ra. Vô tâm đã do Lăng Hy hỗ trợ đổi y phục của chính mình, cả người đều trơn nên không giống với lúc trước. Chúng ta xuyên thành như vậy liền sẽ không có ảnh hưởng sao. Ở thời đại này, bọn họ là không hợp nhau, nhưng là vì đem Thánh Đế mang về, chính bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Dạng này mặc chỉ là vì để cho chúng ta phương tiện hình thức, mấy người các ngươi bộ dạng thực sự là gieo vạ người. Lăng Hy cao mày nhìn trước ra tới ba cái tuyệt thế Mỹ Nam. Đi chung với nhau thật sự sẽ thai họa bao nhiêu nữ nhân tâm, ai, nếu là mình tại lợi hại chút là tốt rồi. Yên tâm đi, ta không biết trêu chọc không nên trêu chọc người. Lãnh ngự ta vội vã bảo đảm, hắn cũng không muốn có phiền thoái gì tìm đến cửa, dù sao, chính bọn họ mục đích tới nơi này chẳng phải ở lại chỗ này, mà là tìm thánh đế tính sổ. Yên tâm đi, không có mấy người trông thấy ta sẽ dính đi lên. Tiểu bảo nhàn nhạt nói. Quanh thân đột nhiên nhấc lên một cô gió lạnh, âm phong trận trận, hảo không khủng bố. Lăng Hy cùng vô tâm cũng không nhịn được lui ra phía sau. xác thực chính chịu không nổi, cảm giác cùng quỳ sống chung một chỗ cảm giác. Ta sẽ tránh khỏi. Tiểu Bạch thở dài, hắn cũng không muốn, chỉ là nếu là bọn họ dính lên đến, hắn cũng chỉ có thể tránh khỏi. Không cần nói nhiều, chừng trị lên đường đi. Lăng Hy đem tóc bản hảo cả người gọn gàng sạch sẽ, hiện ra được 10 điểm lão luyện. Xem mấy người một trận há hốc mồm. Hi Nhi, không phải nói ngày mai lại đi sao. Lăng Hi có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ, quên nói cho các ngươi biết, làm đặc công đều là buổi tối hành động, ta nhất thời quên. Quá lâu không có làm nghề này, cư nhiên quên buổi tối so với ban ngày được sự lại thêm phương tiện. Hảo chúng ta đi thôi. lãnh ngự ta không tại nhiều hỏi, nguyên lai like Hi Nhi không đại biểu được cờ buổi tối đi ra ngoài, không biết Hi Nhi trước đây địa phương ngây ngô là dạng gì. Các ngươi cẩn thận, theo ta, chính bọn họ mặc dù là đến từ ngàn năm sau cổ nhân, thế nhưng từng người năng lực nhưng không phải bình thường, đối phó những người kia quả thực chính là bóp chết một con kiến đơn giản, cho nên nàng không lo lắng an toàn của bọn họ. Mọi người đi theo lăng hy thả người biến mất ở trong ánh trăng, hang hai hướng ngoài ngoại ôm một chỗ lớn vô cùng khu biệt thự thẳng đến mà đi, bên ngoài mặc dù là một ngôi biệt thự, thế nhưng đi vào nhưng là một chỗ nhà xưởng. Bên trong không thiếu gì cả, thiết bị công nghệ cao toàn bộ đều có, đèn đuốc sáng trang, để mấy người hai trừng mắt to. Theo ta làm, Lăng Hy trầm giọng nói, thuần thục xuyên qua sở hữu cơ quan, thẳng đến căn cứ tổng bộ, mấy người thuận lợi đi vào, đi theo Lăng Hy tiến vào căn cứ tổng bộ, nhìn trước bên trong rậm rạp chẳng chịt gì đó, gương mặt khó hiểu. Các ngươi cho ta bảo vệ, ta muốn tìm vật của ta muốn. Mấy người gật đầu, từng người lấy tay. lăng hy nhanh chóng lật xem đem mấy thứ điều tra hoa hơn một giờ cuối cùng là dò xét thứ hữu dụng nhìn trước tư liệu phía trên lăng hy nhăn mày không nghĩ tới tử thần thậm chí có thế lực như vậy mới ngắn ngủi không đến một năm này dĩ nhiên đem đông nam á thế lực đen toàn bộ lũng đoạn nhất khiến nàng khiếp sợ là nàng thực ra là hắn ám sát đối tượng tướng mạo của hắn và thánh đế giống như lúc, nhưng thứ này đủ để chứng minh tử thần chính là thánh đế đoán quả nhiên đúng vậy Bất quá nhất làm cho Lăng Hy không hiểu là, hắn dĩ nhiên đem Đông Nam Á chữ hàng quan sát súng đạn, đủ để phá hủy một quốc gia súng đạn, chẳng lẽ nói, đây đều là hắn chuẩn bị dùng để đối phó nàng. Lăng Hy đem tư liệu toàn bộ dẫn xuất, đem tài liệu bên trong toàn bộ phá hủy, lúc này mới thu tay lại. Chúng ta đi thôi. Lăng Hy trầm giọng nói, mọi người gật đầu, đi theo nàng đi ra ngoài, nhìn trước đang đang bận rộn bọn đặc công, tự rêu cười cười. Trước đây nàng sẽ cảm thấy nàng thật vô địch, thế nhưng bây giờ nàng cảm thấy những người này ở trước mặt các nàng là như vậy không đỡ nổi một đòn, thậm chí tưởng muốn bọn hắn tử, chỉ là nhẹ nhàng một đầu ngón tay, chính bọn họ đều hội vô ảnh vô tung biến mất. Thở dài, bô nở người biến mất ở trong ánh trăng. Chính bọn họ đều bỏ đi. Thánh đế híp mắt nhìn màn ảnh trong tất cả, hết thể đều tại trong lòng bàn tay hắn, hắn thật sự thực thích nơi này, nơi này khoa học kỹ thuật đúng là làm hắn lưu luyến. Cả hủy diệt tâm đều giảm bớt. Là, tốt lắm, tiếp tục nhìn chằm chằm, xem bọn họ tưởng phải thế nào chơi. Lăng Hy, người vĩnh viễn đê u sẽ không biết, ta có thể làm gì ngươi, mà ngươi có thể làm gì ta. Nguyên lai like ngươi sinh hoạt địa phương như vậy thú vị, hoa sen thần đã chết, ta liền không cố kỵ gì. Khi nhi, ngươi tra được có gì không? Ở cái thế giới này, chính bọn họ coi như là độc nhất vô nhị cao thủ. Nhưng là đối với chính bọn họ những thứ này không hiểu khoa học kỹ thuật người mà nói, tại nơi này căn bản cũng chỉ có thể nghe theo Lăng Hy. Tử thân chính là thành đế, điểm ấy cơ bản có thể khẳng định, mà ta đi thế giới bên kia cũng toàn bộ là hắn một tay tạo thành, hắn xuất hiện ở nơi này thời gian hẳn là chúng ta cùng hắn đại chiến sau, không nghĩ tới hắn phát triển tốc độ nhanh như vậy, sợ sợ rằng muốn mang đi hắn muốn mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Lăng Hy cau mày! Thực lực của hắn nếu là cùng bọn họ đối chiến, hắn nếu là vận dụng này súng đạn, người nơi này liền thảm, minh thì không được, chỉ có thể tìm xem biện pháp khác. Hay là còn có một phương pháp xử lý. Tiểu bảo nhìn trước lăng hy, đột nhiên nói, biện pháp gì? Ta nếu là không có tính sai, nửa tháng sau là tháng 7 năm một năm, vào lúc ấy tất cả linh hồn đều có ra tới cơ hội, hơn nữa nhìn cho ta, còn có một chỗ tốt, có thể lại một cái số người. Ý của ngươi là phục sinh súc hân Tiểu bảo gật đầu Không sai Hoa sen thần là tử huyệt của hắn Nếu như có thể phục sinh nàng Ta nhóm người là có thể khống chế cục diện Tiểu bảo trong lời nói nhượng mọi người mừng rỡ Không nghĩ tới lại vẫn có chuyện như vậy Xem ra Bọn họ hy vọng lại có Súc hân hồn phách chẳng phải đã luân hồi sao Chúng ta Thánh đế Ngươi thật vẫn thật đê tiện Ta dĩ nhiên đều quên phải để phòng ngươi Lăng Hy đột nhiên lên tiếng, vung tay lên, đem hết thẻ đều phá hủy, Thánh Đế bên kia một vùng tăm tối. hoa sen thần phục sinh. Thánh Đế hiếp mắt, đam chiêu. Hy nhi, vừa mới là sao thế này? Lãnh ngự ta nhìn trước Lăng Hy có vẻ tức giận, lẽ nào vừa mới Thánh Đế đang nghe bọn hắn nói chuyện phải không? Hắn không phải tại mặt khác một chỗ sao? Làm sao có khả năng? trộm nghe khí, hắn quản chế chúng ta, ta nhóm người phải rời đi nơi này. đang làm nói chuyện. Lăng Hy nghĩ đến mới vừa bất cẩn liền có chút tức giận, hắn biết chính bọn họ hội phục sinh xúc hân, nhất định sẽ đối xúc hân đầu thai hồn phách ra tay. Đi theo ta. Tiểu bảo trầm giọng nói, mang theo bọn họ siêu ly khai, đi tới minh giới, vung tay lên, đem ngoại giới tách ra, khắc nào gì thế. Thực ra xúc hân hồn phách cũng không có đi đầu thai, chỗ của ta cố ý nói như vậy là vì để thánh đế trông thấy xúc hân đi đầu thai, như vậy. Hắn liền sẽ đem tâm tư đến mức tìm kiếm xúc hân chuyển trên đời đi, mà ta nhóm người là có thể lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến, phục sinh xúc hân. Tiểu bảo trong lời nói nhượng lăng hy khiếp sợ, ngươi đã sớm biết, có thể phục sinh xúc hân. Tiểu bảo gật đầu, là nàng mạng lớn, lưu lại hồn phách ta có thể giúp nàng trọng sinh, bất quá, nàng sau khi sống lại vẫn sẽ tử, hay là muốn luân hồi, ta giúp trọng sinh chỉ là vì diệt trừ thanh đế, kiềm chế nàng. Tiểu bảo trong lời nói nhượng mọi người trầm mặc, xúc hân trọng sinh giết chết thánh đế, sau đó tại chết một lần, như vậy dạng không là đối với nàng quá tàn nhẫn. Ngươi có nguyện ý hay không làm như vậy? Tiểu bảo tay háo vung lên, xúc hân hồn phách đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, suy yếu trắng xám, lung lay sắp đổ. Đây vốn chính là mạng của ta, cũng vậy thánh đế nhân từ một mặt để lại cho hắn gieo vạ. Xúc hân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là hắn một mặt nhân tử? Mọi người không hiểu nhìn trước nàng, lẽ nào nàng cùng thánh đế trong lúc vẫn có cái khác vướng mắc mắt? Xuân nhìn tiểu bảo, nhàn nhạt nói, ngày ấy thánh đế vốn định mạnh mẽ mang ta đi, đi nương thân niên đại, ta không đáp ứng, hắn cùng với ta đánh nhau, thực lực của ta căn bản không thể nào đánh hắn bại, hắn mặc dù rất muốn giết ta, thế nhưng là không thể giết ta, lưu ta lại một tia hồn phách, tưởng muốn khiến ta bản thân biến thành cho bụi. lại không nghĩ rằng ta dùng lực lượng cuối cùng phá khóa bước hắn về dị thế cho nên ta kéo dài hơi tàn trở đến các ngươi trở lại bị tiểu bảo cứu sau mặc dù nói là để cho ta đi luân hồi nhưng là hồn phách của ta căn bản không thể luân hồi tiểu bảo nuôi ta lên trải qua những ngày qua tu dưỡng ta mới có thể đi ra ngoài hắn thế nào đều sẽ không nghĩ tới ban đầu nhân từ để ta có cơ hội sống lại cũng làm cho hắn hướng đi tử vong thánh đế giết ngươi có phải là hắn hay không cũng sẽ chết. Xúc Vân lắc đầu một cái, hắn giết ta, hắn cũng sẽ không chết, chỉ là hội bị thương nặng, thực lực của hắn đã mất đi sự không chế, thế nhưng nếu là mạnh mẽ thi pháp bao vây hắn, hắn liền coi như không bị ta giết chết, cũng sẽ nhờ đó mà bị trọng thương. Đến thời điểm, các ngươi liền hoàn toàn chắc chắn đem hắn tiêu diệt. Xúc Vân giải thích, nàng không biết mình vì sao lại và thánh đế có dạng này liên lụy, thế nhưng nàng một điểm đều không án Bởi vì có thể giết chết thánh đế, tử, nàng cũng đồng ý. Yên tâm đi, đúc lại thị thân sau khi, ngươi giết nàng, ta sẽ cho ngươi luân hồi. Xúc hân nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, như bây giờ, nàng còn có thể khẩn cầu có thể cùng tiểu bảo cùng một chỗ sao. Có thể sống cũng đã thật không dễ dàng. Tiểu bảo, thánh đế biết chúng ta muốn phục sinh xúc hân, hắn nhất định sẽ nhiều hơn ngăn cản, ta nhóm người có cần hay không. Tiểu bảo gật đầu, này là cần thiết, mấy người các ngươi giả ý tìm kiếm xúc hân, khoảng thời gian này, ta phải cho nàng quen nuôi, làm cho nàng có thể khôi phục trạng thái cao nhất. Lăng Hy gật đầu, nhìn trước xúc hân cùng tiểu bảo, nơi này an toàn sao? Này bên trong không có bất kỳ người nào có thể can thiệp, cũng không có bất kỳ người nào có thể đi vào ho, trừ bỏ ta, ai cũng không rõ được. Tiểu bảo trong lời nói nhượng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt. Chẳng trách tiểu bảo nói hắn căn bản không sợ Thánh đế, cho dù không giết được hắn, cũng không đến mức bị Thánh đế không chế. Nguyên lai, like, Minh đế vẫn có bản lánh như vậy. Vậy chúng ta đi làm, ngươi cẩn thận chiếu cố xúc hân. Ân. Lăng hy đám người sau khi rời khỏi đây, lập tức tìm kiếm xúc hân tung tích, bận hiệu lòng trời lơ đất. Chủ nhân, bọn hắn đều có mặt tìm kiếm thiếu nữ kia hồn phách. Toàn bộ đều đi tìm. Chẳng phải, Minh đế chưa tư nở dê xuất hiện. Chỉ có bốn người bọn họ. Thánh đế hít mắt, Minh Hiên không ra tìm, trong này chẳng lẽ có nguyên nhân gì. Có thể tra ra được Minh Hiên động tinh sao? Không có, Minh Đế giống như biến mất một loại, thế nào cũng không có hành tung của hắn, thuộc hạ có cái suy đoán không biết không biết có nên nói hay không. Người kia túi đầu nhìn trước chủ nhân, vẻ mặt cung kính. Thế xoan kính hiểu. Nói một chút coi. Phục sinh hoa sen thần, nên cần lực lượng đủ mức. Thuộc hạ suy đoán Minh Đế nhất định là núp ở chỗ nào tu luyện, tăng cường thực lực, thuộc hạ cha được chính bọn họ đại chiến ám dạ chi thần, tổn thất nặng nề, chính bọn họ mỗi người thường thế chưa lành. Thánh Đế hiếp mắt, thỏa mãn miết môi, để Minh Đế tu dưỡng hảo, chuẩn bị cho xúc vân phục sinh, chính bọn họ thực sự là một khắc đều không dám thất lễ, thực sự là đủ thông minh. Thánh Đế hung tàn nói, người này nói không sai, chính bọn họ nhất định là như vậy tính toán. không nghĩ tới Lăng Huy chính bọn họ dĩ nhiên tưởng dùng hoa sen thần một ít tơ phá hồn tới đối phó hắn, xem ra hắn nhất định không thể để cho chính bọn họ tìm đến, bằng không, hắn có thể gặp phiền toái. Ngươi cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho phép làm cho các nàng tìm đến hoa sen thần hồn phách, nếu là phát hiện, bị hủy diệt, là Lăng Huy, lãnh ngự tà, lần này xem xem các ngươi có bản lãnh gì, tưởng phục sinh nàng, không có cửa đâu. liên tiếp mười mấy ngày lăng huy cùng lãnh ngự tà mấy người ra sức tìm kiếm xúc hơn hồn phách không có nửa điểm làm bộ bộ dáng để đi theo đám bọn hắn này đùi xem vui vẻ vẫn có hai ngày chính là tháng 7 năm một năm chính bọn họ không tin nữ nhân kia hồn phách có thể can thiệp thành đế chính bọn họ vẫn không có tìm đến mỗi người thần sắc đều cực kỳ huệ hoài, có chút tâm lực quá mệt mỏi bộ dáng xem ra hoa sen thần đúng là không biết đầu thai đi nơi nào thánh đế hít mắt chính bọn họ ra sức như vậy tìm kiếm hẳn sẽ không là cố ý che đậy của hắn ánh mắt chứ nếu chỉ có vậy nói chẳng phải là chủ nhân chính bọn họ tìm được hoa sen thần hồn phách đang hướng minh giới phương hướng chạy đi đi nhanh lên thánh đế siêu một cơn gió biến mất ở chỗ cũ lăng hy chính bọn họ cầm theo một tia hồn phách hướng minh giới dám đi cảm nhận được thánh đế đuổi theo khỏe môi hơi gợi lên lăng hy các ngươi trốn đi được sao thánh đế con mắt rơi vào lăng hy trong tay trong hồ lô nguyên lai nàng dĩ nhiên thật sự tìm được hồn phách của nàng lúc trước thật sự chính là không nên lưu lại nhân chứng sống bằng không thì cũng sẽ không làm hắn hôm nay nhọc lòng hao tâm tốn sức đi ngăn cản thánh đế ngươi muốn làm gì lăng hy phòng bị nhìn hắn lãnh ngự tà che chở nàng khi nhi đi trước nương thân ta nhóm người ngăn hắn đi trước lăng hy cắn chặt răng nắm trong tay hồ lô xoay người muốn chạy Lại bị Thánh Đế ngăn cản. Lăng Hy, tướng hồn phách cho ta, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Hy nhìn trước Thánh Đế, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đường hỏng. Ngươi đâu, lên cho ta, không giữ lại ai. Bóng màu đen cấp tốc công kích chính bọn họ, mọi người vội vã đối phó với địch. Lăng Hy nhìn trước Thánh Đế, trên mặt nghiêm nghị. Thánh Đế, ngươi cho rằng như vậy là có thể cướp được xúc hân hồn phách sao? Chúng ta đã có thể can thiệp. Cũng chưa có cấp tính toán của ngươi, đừng cho là ta biết sợ ngươi. Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, đem hồ lô treo ở bên hồng, lấy ra sáo ngọc, sợi tóc màu bạc tảng ra, cung lệ tiếng địch chuyển tới, này bóng màu đen cấp tốc bị kích sát. Thánh đế, có vợ chồng chúng ta tại, ngươi đừng hòng cướp đi xúc vân hồn phách. Lãnh ngự tà phi thân lạc tại Lăng Hy bên người, đã chuẩn bị mở chiến, Thánh đế nhìn bọn họ, sầm mặt lại, vung tay lên. Lực lượng to lớn để vô tâm cùng Tiểu Bạch cảm thấy vất vả, lui ra phía sau. Lãnh ngự ta tức giận nói, vô tâm cùng Tiểu Bạch lập tức lui ra phía sau. Lăng Hy cùng lãnh ngự ta công kích lập tức đem Thánh Đế bao vây. Thánh Đế căm tức chính bọn họ, nhìn bọn hắn chầm chầm bên hông hồ lô, cùng bọn họ đánh nhau, huyết sắc cánh hoa bay múa đầy trời, cầm theo khát máu sát ý, thẳng hướng Thánh Đế công tới. Thánh Đế phất tay, thấu trời cánh hoa biến mất. Lang Hi môi cánh hoa hơi tràn ra tơ máu. Lãnh Ngự Tà công kích cũng theo sát mà tới, và Thánh Đế đối. Chiến, Lăng Hi không chút lưu tình, đem Thánh Đế khốn tại trong trận pháp, ba người chiến tranh nhìn như đơn giản, nhưng đang tỉ đấu thực lực cao thấp. Phúc, Lăng Hi phun ra một ngụm ma ưu tươi, thân mình nhẹ nhàng vài bước, lui ra phía sau, Lãnh Ngự Tà vội vã đỡ nàng, Thánh Đế khỏe môi cầm theo máu tươi, thế nhưng trong tay nhưng nắm hồ lô, hung hăng nắm chặt, hồ lô hóa thành cho tàn. Thánh Đế Ta giết ngươi. Lăng Hy hai con mắt đỏ tươi, vọt tới, thánh đế hư lạnh một tiếng, siêu biến mất không còn tâm hơi hình bóng. Lăng Hy phun ra một ngụm ma u tươi, thân hình có chút không ổn định. Hi nhi, chúng ta đi. Lãnh ngự ta tức giận nói, cầm theo Lăng Hy bay về phía minh giới. Hi nhi, ngươi vừa mới quá vọng động rồi. Lãnh ngự ta cho nàng bắt mạch, thương tổn nặng như vậy, nàng làm sao lại không cho hắn e ngại đâu. Không như vậy. Thánh đế sẽ hoài nghi, húng chi, hắn không cũng bị thương sao. Chúng ta có thể an tĩnh trợ giúp xúc hân đúc lại thì thân. Lăng Hy nhàn nhạt nói, chỉ mong thánh đế có thể tin tưởng, bằng không, chính bọn họ thật sự thật e ngại. Yên tâm đi, thánh đế trông thấy như ngươi vậy, không tin cũng khó khăn. Lãnh ngự tà đau lòng chữa thương cho nàng, nếu là hắn chịu thương tổn, thánh đế đều không nhất định tin tưởng, mà Hy Nhi mới vừa mẫu mực giờ thật làm hắn đều tin tưởng. kia bên trong hồ lô giả là xúc hân hồn phách may mắn là một cái hoan hồn bằng không thật sự chính là ta không sao nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt rồi mọi người trở lại tiểu bảo nơi ở tiểu bảo trông thấy lăng hy bị thương biết được tường tình sau không nói một lời nương thân khổ cực ngươi xúc hân này nay thật không nghĩ tới bởi vì cái dạng này để nương thân bị thương nói này làm cái gì Có thể làm cho ngươi bình an vô sự đúc lại thịt thân mới đúng đại sự, huống chi thánh đế cũng bị thương không nhẹ, bộ phận cũng khó khăn cha đô. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không vội vàng bị hủy diệt hồ lô kia, nếu không phải bị thương, không trọng thương hắn, hết thể đều xuyên bang. Đừng nói, nghỉ ngơi đi, vẫn có hai ngày. Lăng Hy nhắm mắt lại, lãnh ngự tà giúp chữa thương, tất cả đều an tinh thật, mà thánh đế trở lại nơi ở. Bị Lăng Hy liên thủ với lãnh ngự tà trọng thương, tuy rằng rất tức giận, thế nhưng là so với Lăng Hy thương thế tốt hơn một chút chút. Lăng Hy, có ta ở đây, tưởng phục sinh hắn, nàm mơ. Thánh đế nói, phun ra một ngụm ma ưu tươi, không nghĩ tới tu vi của bọn họ có tăng tiến không ít. chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Hy trận pháp uy lực dĩ nhiên so với lúc trước con ở lợi hại hơn, xem tới đối phó ám dạ chi thần nàng chiếm được lực lượng khác. lần sau bản thân hay là muốn cẩn thận tháng 7 năm một năm quỷ môn quan mở ra tiểu bảo cho xúc hân đúc lại thị thân lăng hy lãnh ngự tả đám người hộ pháp đem minh giới nhốt lại ai cũng không va ho được cờ đem ngoại giới tách ra thánh đế bế quan dưỡng thương tương tự tin tưởng lăng hy cũng tại chữa thương cho nên hiện tại hắn không lo lắng lăng hy hội có bất kỳ thay đổi nào an tâm dưỡng thương một ngày một đêm xúc hân thị thân khôi phục Tái hiện trạm ở trước mặt mọi người, nhìn tiểu bảo mệt mỏi thần xác vội vã đỡ hắn. ngươi không sao chứ? Tiểu bảo lắc đầu một cái, ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu bảo gật đầu, liền tiến vào trạng thái hôn mê, nhìn trước nàng sống lại, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá, đây chỉ là một đoạn thời gian. Lần sau, nàng luân hồi, hội đem tất ca trí nhớ đều quên đi mất. mà hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Xuân, ngươi cảm giác thế nào? Lăng Hy nhìn trước Xuân, thật e ngại, lần trước hồn phách của nàng quá yếu, không biết thị thân trọng đúc sau, thực lực có thể khôi phục bao nhiêu. Ta không có việc lớn gì, chỉ là khổ tiểu bảo. Nàng trọng sinh, tiểu bảo trả giá hẳn rất lớn đi, tưởng cho nàng đúc lại thị thân, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Lăng Hy gật đầu. Nhìn tiểu bảo mệt mỏi gương mặt tuấn tú, biết hắn tận lực, bất quá cuối cùng là không có uổng phí, xúc hân sống lại, cái này chứng minh, hắn không có uổng phí. Nguy rồi. Tiểu bảo đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mọi người nói, ta quên triệu hoán về những quỷ hồn kia, e sợ. Tiểu bảo tính xuống, mặt sắc vi vi trắng bệnh, cực tốt thánh đế không biết việc này, bằng không đúng là phiền phức lớn rồi. Tiểu bảo vội vã triệu hoán hồn phách trở lại, dặn dò người phía dưới làm việc. Bận rộn suốt cả một ngày Này mới về đến nơi ở Vẻ mặt hề hoài Xem dạng này chơi đùa không nhẹ Thế nào Tiểu bảo lắc đầu một cái Không có chuyện gì Đã xử lý tốt May là thánh đế cũng bế quan tu dưỡng Nếu là cho hắn biết những thứ này quỷ hồn xuất quan Nhất định sẽ nháo ra chuyện đến May là kịp thơ y ngăn cản Bằng không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi Thật sự không sao chứ Lăng hy nhìn tiểu bảo Nếu là không có chuyện gì Cần gì câu mày, rõ ràng có việc chưa nói. Vẫn có thất sát quy đào tẩu, ta không có đuổi bắt nói. Thất sát quy, sát khí rất nặng, nếu là bị Thánh Đế phát hiện biến thành của mình, đối với chúng ta e sợ sẽ mang đến rất lớn chỗ hỏng, có thể là rất khó tìm đến chính bọn họ. Ta giúp ngươi tìm xem một chút đi. Xúc Hân nhàn nhạt nói, nhìn tiểu bảo ánh mắt khó hiểu, giải thích, này ta lợi hại hơn ngươi. Xúc Hân nói, nhắm mắt lại, thần thức truy tung. Chưa tới một canh giờ đã mở mắt ra, trên mặt mang theo vệ hoài, nhưng nhưng có kết quả, phụ thân tại trên thân mấy người. Xuân vung tay lên, mấy người kia tướng mạo lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Lăng Hy liếc mắt nhìn đã nhận ra chính bọn họ, đang trước đây cũ đồng sự, xem ra, thất sát quỷ thật sự chính là tưởng muốn đầu nhập vào thanh đế. Tiểu bảo, chính bọn họ giao cho chúng ta, chúng ta sẽ dẫn bọn hắn trở về. Các ngươi uống hết cái này. Chính bọn họ sao có thể phụ thân trên thân các ngươi hơn nữa, các ngươi cũng có thể thấy được chính bọn họ, không cần mang về, trực tiếp tiêu diệt là tốt rồi. Thất sát quỷ làm nhiều việc ác, hắn không thể làm cho bọn họ tồn tại, nếu là đầu nhập vào thanh đế, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý. Lăng Hy bảo đảm nói, tiếp nhận liền muốn uống lại bị lãnh ngự tà ngăn cản, khi nhi, ngươi lưu lại, ba người chúng ta đi là tốt rồi. Hảo hảo dưỡng thương, thánh đế không nên cần có thời gian rất dài là có thể phục hồi như cũ. Lăng Hy vốn muốn nói không sao, cũng muốn đi, nhưng là nghĩ đến thánh đế trận chiến đó, nàng chỉ hảo nghe lời lưu lại. Các ngươi cẩn thận một chút. Lăng Hy phân phó nói, ba người gật đầu, siêu biến mất không còn tâm hơi. Các ngươi tùy ý đi, ta cần nghỉ ngơi. Tiểu bảo nói nhắm mắt lại, bắt đầu điều dưỡng. Thất sắc quy Lãnh ngự ta cầm theo tiểu bảo cùng vô tâm. ma quỷ giật đuổi tới thất sát quỷ hành tung xem thi thể trên đất sắc mặt biến thành lãnh không nghĩ tới chính bọn họ dĩ nhiên gieo vạ nhân gian thật là đáng chết các ngươi chính người nào biết chúng ta còn không mau đi thất sát quỷ căm tức trước mắt bô nở người thất sát quỷ là ba y cái lệ khí sâu nặng bảy tên ác quỷ tu hành có chút năng lực tưởng muốn đầu nhập vào thánh đế nhưng không ngờ thánh đế bế quan chỉ có thể chung quanh du đãng chờ đợi cơ hội thích hợp Chúng ta tìm chính là các ngươi, mấy người các ngươi vẫn còn không cho ta bó tay chịu chói. Lãnh ngự tà lãnh thanh quát nói, cường đại huy áp để thất sát quỷ hoàn toàn biến sắc, muốn chạy trốn, bô nở người lập tức vây bọn hắn ở, một phen hỏa thiêu chính bọn họ. Trước tiên diệt bọn hắn lại nói, vô tâm đã không nhịn được động thủ, những thứ này ghê tởm quái rối, một cái thánh đế đã đủ phiên não, không nghĩ tới lại vẫn đến cái gì thất sát quỷ, chẳng lẽ còn chê bọn họ không đủ thảm sao. Thất sát quỷ tại mạnh mẽ cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị vô tâm đẩy ngã, cổ răng rắc một tiếng, liền đem người kia giết chết, đối với những ác nhân kia mà nói, chết không hết tội. Ta phụ thân thể của ngươi. A, thất sát quỷ còn không có tới gần đã bị thiêu đốt thiêu cháy, chỉ chốc lát hóa thành cho tàn, so với tiểu bạch hỏa diễm càng làm cho người ta khiếp sợ. Thế xoan kính hiểu. Vậy hãy để cho ngươi phụ thân tốt lắm. Tiểu bạch cấp tốc giải quyết đi một cái, cầm lấy một đứa sát quỷ đã hướng về trên người mình tiếp tới, chỉ nghe gào gào quát to một tiếng, vừa là một cái giải quyết sạch sẽ. Lãnh ngự ta cũng không thư giãn, hai ba lần đem hai cái giết chết, nắm hồn phách của bọn họ, kéo kẹt một chút, còn lại một tay cho tản, hồn phách bị hủy diệt. Mấy cái này cho ta, Ma quỷ giật vung tay lên, ba cái thất sát quỷ liền bị ma quỷ giật gắt gao niết tại trong tay. không có bất kỳ dãy rủa đã bị hắn nặng gãy cổ xì thiêu tinh quang tự mình làm bậy thì không thể sống được ma quỷ giật hừ lạnh một tiếng nghe được chung quanh có người đi tới vội vã hướng tiểu bạch liếc mắt ra hiệu tiểu bạch siêu một đám lửa đốt thi thể sạch sành xanh vô ảnh vô tung biến mất mấy người ẩn giấu đi rõ ràng nghe thấy nơi này có người gọi sao không có ai vậy Tuần tra người không hiểu lắc đầu một cái nhưng là vẫn tìm không đến bất kỳ bóng người buộc lòng phải ly khai Mấy người này mới ra ngoài. Đi thôi. Mấy người siêu biến mất, trở lại minh giới. Lăng Hy nhìn thấy hắn nhóm người liền vội vàng hỏi, thế nào? Đều xử lý sạch sẽ. Đã vậy là hảo, nếu không bị Thánh Đế bắt được, ta nhóm người liền thất bại trong găng tức. Lăng Hy nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu bảo hòa xúc hân. Hai người bọn họ còn cần một chút thời gian. Nàng cũng cần phải mau sớm đem người phục hồi, bằng không làm sao có khả năng đối mặt cường đại Thánh Đế. Hy nhi, ngươi đừng lo lắng, vội vàng đem thương thế dưỡng cho tốt, một mình ta không phải là thánh đế đối thủ. Lãnh ngự tà đau lòng nhìn trước nàng, nàng luôn như vậy bận tâm, hắn thật sự thật e ngại thân thể của nàng. Lăng hy chỉ là gật đầu, cũng không tại nhiều lời, phối hợp hắn tu dưỡng thân mình, thời gian đảo mắt quá hơn tháng. Lăng hy thương thế khỏi hẳn, mà tiểu bảo cùng xúc hân cũng đã tốt hơn, thân thể đều khôi phục tốt lắm. Bằng vào ta năng lực bây giờ triệu hoán Thánh Đế về đến thời đại của chúng ta đã có thể, chúng ta có muốn hay không trở lại. Xúc Vân nhìn trước đại gia, ở đây không thích hợp khai chiến. Trở về đi. Lăng Hy nhìn trước mọi người, làm ra quyết định, Thánh Đế biết Xúc Vân phục sinh, hắn phỏng trừng hội khí phát điên đi. Bất quá, chính bọn họ ngược lại thật rất trơ mong nhìn thấy hắn phát điên diện mạo. Đi thôi. Một cơn gió, mọi người liền biến mất, trở lại ngan ở năm sau khi. Sát quỳ thánh nơi quỳ. Có hay không tra được hành tung của bọn họ? Thánh đế xuất quan, quan tâm nhất chính là là lăng hy hành tung của bọn họ, không nghĩ tới bị lăng hy cùng lãnh ngự tà một trưởng này đánh tu dưỡng hơn một tháng, thực sự là quá làm cho hắn coi khinh bọn họ. Không có, thuộc hạ dựa theo chủ nhân dặn dò đã ở chính bọn họ nơi ở nhìn chầm chằm hơn một tháng, chính bọn họ chưa có trở về đi, cũng không có xuất hiện nơi này. Làm sao sẽ? lẽ nào lăng huy thương thế so với ta knz nanz thánh đế hít mắt nhớ nàng cũng chỉ là nhiều phun mấy búng máu cho dù so với hắn trọng cũng không đến mức quan trọng hơn hắn rất nhiều làm sao có thể hơn một tháng còn không có phục hồi huống chi lãnh ngự ta chẳng phải vẫn bô y tiếp nàng sao ra đi kiểm tra dưới nhất định phải tìm đến tung tích của bọn họ chính bọn họ nếu đã đến nơi này liền sẽ không biến mất thánh đế lạnh lùng nói dặn do chính bọn họ tìm người, liền ngay cả bận bịu quan sát sự tồn tại của bọn họ, lại phát hiện nơi này dĩ nhiên không có hơi thở của bọn họ. Này là sao lại thế này, không ở nơi này. Lăng hy, các ngươi đến cùng chơi thứ đồ gì. Thánh đế hít mắt, đột nhiên một cái khuôn mặt quen thuộc ánh vào đầu góc của hắn, nhượng hắn cả người chấn động, không dám tương nghị phát sợ thân mình, phảng phất thân mình đều bị định trụ, nhìn chừng chừng gương mặt đó. Thánh đế, ta nhóm người lại gặp mặt. Xúc Vân nhàn nhạt mở miệng, rất hài lòng hắn vẻ mặt kinh ngạc, thánh đế cả người lạnh run, không, không, không có khả năng, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Hắn đem nàng hồn phách đều hủy diệt, nàng làm sao có khả năng vẫn ra hiện tại trong đầu của hắn, chuyện này, không có khả năng. Thánh đế lung lay cái đầu nỗ lực đem khuôn mặt này bỏ qua, có thể là gương mặt đó nhưng càng rõ ràng. Tử, ngươi thật sự để ta chết một hồi, bất quá. Ta chết, ngươi làm sao có khả năng sống sót, cho nên, ta đến mang ngươi, cho ngươi theo ta cùng nhau, tử. Xúc vân thanh âm nhàn nhạt dường như ác ma nguyền rủa một loại, Thánh đế lung lay cái đầu, càng lợi hại, trên mặt dữ tợn. Cúc ngay, cúc ngay, không nên xuất hiện, ngươi chết cho ta. rầm rầm rầm. trong phòng gì đó toàn bộ rơi xuống đất, ung ung ngã xuống, mà trong đầu gương mặt đó lại càng thêm rõ ràng, thậm chí nở nụ cười. Như vậy làm lòng người say. Thánh đế, đi theo ta. Không, ta không muốn, cho bản đế cốt ngay. Đi theo ta, ngươi không có lựa chọn. Xúc vân thanh âm để thánh đế phát điên, hắn không cần đi, không cần, thế nhưng là không khống chế được cũng bị nàng lôi đi, này chính là quan hệ giữa bọn họ, lẫn nhau bị cáo, dẫn dát. Xúc vân mặt sắc thương bạch, chật vật gọi về thần thức của hắn cùng yếu ớt nhất ý chí, thánh đế cảm giác mình mơ mơ màng màng. bị nàng dẫn dắt, không nguyện, nhưng thân bất do kỷ. xúc hân cố lên, vô tâm âm thầm tiếp sức, nhìn trước nàng dị thường mặt tái nhợt, đau lòng thật. thế nhưng là sợ hãi nàng không thể thành công, phải biết nếu như không thể thành công, chính bọn họ thì phiền toái. xúc hân tái mặt, cảm giác được hắn kháng cự, lực lượng của chính mình nhưng có chút lực bất toàn tâm, làm cho nàng lo lắng. thánh đế bị dẫn dắt đi tới cánh cửa thời không, siêu bị cuốn tiến vào thời không. Trở lại cựu trùng thiên, nhìn chính mình về tới đây, hung hăng chấn động, xúc vân phun ra một ngụm ma u tươi, thân mình chật vật ngã xuống, thương thế rất nặng. Còn dư lại liền rửa vào chính các ngươi, ta muốn phong khóa cánh cửa thời không. Xúc vân nói xong siêu hóa thành một đóa hoa sen to lớn, hình thành một đạo hoa sen vong đem cánh cửa thời không đóng cửa, đem thánh đế cách ly, không cho hắn có cơ hội trở lại. Hoa sen thần, thánh đế phát điên giận dữ hét nàng cư nhiên thả chết đều phải đem hắn bị hủy diệt, nàng cứ như vậy hận hắn sao? A á á á! Thánh đế phát điên phát tiết, làm sao cũng không cách nào xé ra cánh cửa thời không, lại cũng không trở về. Mẫu thân, xúc ơn nàng. Vô tâm không nhịn được rơi nước mắt, không nghĩ tới vừa mới trọng sinh nhưng lại lần nữa mất đi sinh mệnh, làm Thánh đế, nàng cam nguyện tự hủy, đây chính là vận mệnh sao? Đối với nàng quá không công bình. Đợi giết Thánh đế. Nàng cũng có thể đi luân hồi, ta nhóm người không nên uổng phí nỗi khổ tâm của nàng." Tiểu Bảo năm năm đấm, trong lòng một chỗ nào đó đau đớn, thế nhưng hắn biết, mình tuyệt đối sẽ làm nàng tại sống lại, chỉ là nàng không sẽ ở nhớ tới hắn. Tiểu Bảo nói không sai, thánh đế đáng chết, ta nhóm người nên đi thu thập thánh đế tên khốn kia. Mọi người đi Cửu Trùng Thiên, nơi này đã không có ban đầu khí thế, càng không có người ảnh, chỉ là suy thoái đáng sợ. Thánh đế, đi ra đi. Giữa chúng ta cũng nên làm kết thúc. Thánh đế đứng chi nở tầng trên cung điện không, nhìn trước Lăng hy đám người lạnh giọng quát lớn. Lăng hy, các ngươi gạt ta, hôm đó căn bản là không phải hoa sen thần hồn phách, các ngươi vẫn luôn ở đây để hệ nở kỳ cờ hờ gạt ta. Hán cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, ngày ấy bản thân dê tờ đến căn bản chính là không quan trọng nhất cái hồn phách. hơn hồn phách sớm đã bị chính bọn họ tìm đến, bọn họ là cố ý làm như vậy, lừa hắn. Lăng Hy nhợt nhạt cười, ngươi nói không sai, chúng ta là lừa gạt ngươi, ai bảo ngươi suốt sáng như vậy nàng phục sinh, như không phải là ngươi khẩn trương, ta nhóm người làm sao có khả năng lừa dối ngươi. Nếu là ở bên kia khai chiến, e sợ sẽ hủy thế giới kia. Lăng Hy, ngươi rất đáng giận. Thành đế, cũng vậy, ta trọng sinh lúc đó chẳng phải ngươi một tay tạo thành sao. Ta có biết, ngày đó ta đi tới nơi này toàn bộ là ngươi một tay bày kế. Ngươi lẽ nào không có tính tới chính ngươi lại có hôm nay sao? Thánh đế khi nắm tay, không sai, cái chết của ngươi cùng trọng sinh đều là ta bày kế, thế nhưng lăng Hy ngươi không được quên, những đồng bạn của ngươi vĩnh viễn cũng không thể sống lại. Lăng Hy tâm bị hung hăng đau đớn, vĩnh viễn cũng không thể sao. Không, tuyệt đối sẽ không, nàng nhớ tới mai tuyết thời điểm chết nói cho nàng biết, chờ nàng, nàng tin tưởng, mai tuyết tuyệt đối sẽ không chết, nàng chỉ là lực lượng tiêu hao. nàng nhất định sẽ về. Vẫn có vì ám dạ chi thần chết đi, chính bọn họ cũng không thể sống lại, vẫn có, ma tộc cùng thượng đế trăm van nở năm này hồn phách, chính bọn họ nòng nọc là căm hận ngươi, các ngươi nuốt lời. Thánh đế giữ tợn nhắc nhở, lăng hy căm tức hắn, chính bọn họ sẽ như thế nào, ta bất kể, thế nhưng ngươi đừng hỏng tử trong tay ta rời đi. Nàng nuốt lời, lãnh ngự tà sắc mặt thực sự là khó coi, giữa bọn họ trận chiến đó đích sắc không có giải quyết. Này chờ đợi trăm van nở năm hồn phách sẽ như thế nào, có thể hay không? Hắn sẽ tìm được cơ hội thích hợp, chính bọn họ đều hội được can phủ. Thành đế, ta nghĩ nếu là bọn họ biết sự tồn tại của ngươi, phòng trường không sẽ ở muốn chúng ta đánh, mà ngươi, chết chắc rồi. lãnh ngự ta lạnh lùng nói, nhưng lại không biết, bởi vì bọn họ trì hoãn bánh răng vận mệnh vừa tại chuyển động, có chút chuyện không có khả năng đã trở nên cơ hội. mà có chút có thể sự cũng đang trở thành không có khả năng. Thật sao? Nếu là bản đế nói cho ngươi, giữa ngươi và nàng đại chiến, các ngươi hai cái chỉ có thể sống người tiếp theo, các ngươi sẽ như thế nào? Thánh đế, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lãnh ngự ta tức giận quát lên, không biết tại sao hắn nói lời này, lòng tham của chính mình là khủng hoảng. Thánh đế âm lãnh nở nụ cười, bản đế cũng sớm đã thao túng bánh răng vận mệnh, vợ chồng các ngươi không có cơ hội cùng nhau. Đại chiến hẳn phải chết một người, cho dù may mắn chạy trốn, các ngươi cũng không có khả năng cùng nhau, ta muốn ngươi nhóm người vĩnh viễn cũng không thể cùng nhau. Kẻ điên! Lăng Hi nắm tay, không thể tin được hắn nói sự đều sẽ biến thành thật sự, thế nhưng trong lòng nhưng không khỏi sợ hãi. Hi nhi, không muốn nghe hắn nói bậy, vận mệnh của chúng ta, tự chúng ta nắm trong tay, hắn căn bản không có bản lãnh này. Lãnh ngự ta nói, thế nhưng trong lòng nhưng lại không biết tại sao. Mao. lông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 Cửu sắc lộc mở miệng, tuyết sâm hoa hí mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt nhân loại, nàng thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tắt thành ngươi, ta muốn ngươi ở nơi này bằng tuyết trên ngô cờ qua một cái nguyệt, không ăn không uống, nếu không phải là bất tử, ta liền cho ngươi tuyết sâm. Tuyết sâm hoa trong lời nói nhượng mọi người chung quanh, nhân loại có mấy cái có thể ở chỗ này trên một ngày, hắn lại muốn chủ ngươi ở lại đây một tháng, này rõ ràng chính là làm khó dễ.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 Trong lòng rõ ràng, hắn có cảm giác. Ngươi, không biết xấu hổ. Cư nhiên sờ hắn bàn nhỏ mấy. Mai tuyết cười lạnh, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trở nên lạnh. Ngươi đêm nay đến cùng đến làm cái gì? Hắn cho là nàng sẽ tin tưởng hắn nghe được nàng tiếng thở dài chạy tới no ý trùy hệ n cu n nàng. Lệnh hồ ưu nhìn trước nàng, trong mắt toàn là khinh thường. Ngươi cảm thấy ta tới nơi này là làm cái gì? Lệnh hồ ưu nhìn trước nàng. Như không phải là của nàng trêu đùa, hắn bàn nhỏ mấy sẽ không dùng sao. Hắn sẽ mỗi ngày đều gặp thác mộng sao. Đương nhiên chính là ngươi nói, ta cũng không phải ngươi con run trong bụng, ta làm sao có khả năng biết. Đương nhiên sẽ không nghe hắn nói bậy, hắn càng là muốn đòi tách ra chúng ta, ta nhóm người thì càng sẽ không tách ra, mặc dù nịch tiên, ta nhóm người cũng không tiếc lăng hy hùng hăng lên tiếng, dương mắt lạnh leo thành đế, lần này không quản ngươi có cơ gì, ngươi đều phải tử. Ta không biết cho ngươi là bất luận cái cái gì sống sót rời đi cơ hội, càng sẽ không để cho ngươi vô nghĩa ảnh hưởng ta. Không sai, thánh đế ngươi cho rằng rảo hoạt tiểu hữu dụng sao. Lần này, ngươi chắp cánh khó trốn, vì ngươi, người bị chết cũng nên được căn phủ. Lãnh ngự tà lánh thanh quát nói, phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người liền bắt đầu chiến đấu. Thế xoan kính hiểu. Ừ, kia liền phóng ngựa tới thử một chút xem. Thánh đế tức giận nói. Lăng Hy, lãnh ngự tà, lần này, các ngươi chết chắc rồi. Lăng Hy ngọc tay nhẹ nhàng vung lên, hoa sen bảo tọa lập tức xuất hiện tại dưới chân nàng, sợi tóc màu bạc bay lượn, sáo ngọc đặt ở bờ môi, môi mỏng khẽ mở, lãnh ngự tà thả người bay qua, và thánh đế giao thủ đứng dậy, cùng lần trước không giống nhau, lần này, là lãnh ngự tà ra tay, mà lăng Hy chỉ là tại phụ trợ chiến đấu, hoàn toàn khác nhau phương thức công kích để thánh đế có chút khó hiểu. Chính bọn họ đến cùng muốn làm gì Tuy rằng không thể lý giải Thế nhưng hắn cũng không có thư giãn Chuyên tâm đối phó lánh ngự tả Đối phó hắn không thể so với người liên hệ Thực lực của hắn xa xa so với Lăng Hy mạnh mẽ Hơn nữa, chiêu số của hắn bản thân căn bản Không có thăm dò rõ ràng Lăng Hy tiếng địch du dương dễ nghe Nghe tới, chậm chậm có tiết ấu Khi thì nhẹ nhàng Khi thì chậm chậm, đầy trời hồng nhạt Cánh hoa lưu loát mềm nhũn đánh vào Thánh đế trên người Thánh đế luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế. Nhưng lại không biết rốt cuộc là làm sao. lãnh ngự tà thừa hắn phân thần thời gian lòng bàn tay hung hăng đánh tới lồng ngực hắn, phúc. Máu tươi hung hăng phun ra ngoài, có chút chật vật ngã phía sau lui vài bước hai, có chút khó hiểu nhìn trước lãnh ngự tà, khó có thể tin hắn dĩ nhiên có thể làm bị thương hắn. Không nghĩ tới thời gian không gặp, công lực của ngươi màn ảnh lớn. Thánh đế lao đi vết máu ở khoe miệng. Lăng Hy vẫn không có dừng lại thổi, đầy trời hồng nhạt cánh hoa đem cảnh tượng trước mắt thay đổi được rất là dễ nhìn, không có màu máu hai, mà là nhàn nhạt hồng nhạt, khiến người ta không rời nổi mắt. Quá khen, Thánh Đế chẳng lẽ là đã quên, long thần lực, đủ có thể trời đất xoay vần. Lãnh ngự ta hảo tâm nhắc nhở, Thánh Đế hư lạnh một tiếng, si tâm vọng tưởng. Lãnh ngự ta không có phản bác, chỉ là theo dõi hắn, có phải hay không si tâm vọng tưởng. vừa mới chẳng phải đã chiếm được chứng minh tốt nhất sao. Thánh đế nhìn hắn, chẳng lẽ đúng là như vậy? Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng vì sao lại trở thành như vậy? Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Lăng Hy tiếng địch như trước du dương dễ nghe, bay múa hồng nhạt cánh hoa có tiết tấu vũ động, để người thật giống như nhìn thấy mười mấy thiếu nữ điệu múa huyền chuyển, khiến người ta xem ngây dại. Lăng Hy, chính là ngươi. Thánh đế đột nhiên nhìn trước nàng, liên hệ chỉ tiếp tục tuổi hoàn toàn không có thời gian để ý hắn tiếp tục tuổi hơn 10 đạo cánh hoa hình thái tuyển chuyển thiếu nữ vung kiếm hành hương đế phát động tấn công Thánh đế hoàn toàn biến xác vội vã ứng phó lòng bàn tay đánh tới hoa cánh hoa tận tán chỉ là không tới trong nháy mắt vừa hình thành hoàn toàn khôi phục lại lần nữa hành hương đế phát động tấn công Thánh đế ta tân trận pháp thế nào lăng hy buông trong tay xuống sáo ngọc cười lạnh đặt câu hỏi Thánh đế ứng phó mười mấy cánh hoa hình thái nữ tử, những cô gái này chiêu số đúng là làm hắn phát điên, căn bản không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, đúng là trộm đạo, quấy rầy tập kích trong bóng tối, không thiếu gì cả, làm hắn khó lòng phong bị, tức giận đến nắm tay, giết vừa giết không chết, đúng là làm hắn phát điên. Lang hy, như vậy thủ đoạn hèn hạ, ngươi cũng dùng đi ra. Thánh đế giận dữ hét, đưa các nàng giết chết sau, lại lần nữa vây công. Căn bản cũng không có phần cuối, hơn nữa chính bọn họ lại còn. Con khỉ vất nguyện, hầu tử thâu đảo. Lăng Hy nhàn nhạt phát hào mệnh lệnh, cảm giác khố hạ trận gió, hoa cánh hoa hình thái thiếu nữ dĩ nhiên đưa tay chảo dưới háng của hắn, vội vã né tránh, vừa bị thâu tập cái mông. Lăng Hy, thánh đế khi phát điên, đúng là, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy phương pháp công kích, quả thực chính là hạ lưu cực kỳ, hắn đúng là không thể nhẫn mại. Lăng Hy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú hình ảnh trước mắt, đối phó hắn hèn hạ như vậy người vô liêm sỉ, những thủ đoạn này mới thích hợp nàng, nàng trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, cảm thấy được này là thích hợp cho hắn nhất trận pháp, loạn kỳ tâm, điểm hắn thần. Mẫu thân, như vậy chiêu thức có thể hay không? Vô tâm mặt đỏ nhịp tim, mẫu thân thật sự chính là nghĩ ra, mẫu thân ra sao dạng đối đại cha, tại sao nhìn trước thánh đế tình cảnh, giống như cha đúng là như vậy tới được. dùng gậy ông đập lưng ông, mẫu thân đây là nhằm vào thánh đế chuyên môn nghĩ ra được chiêu thức, hèn hạ như vậy người, như vậy chiêu thức đối với hắn mà nói vẫn tính là khách khí. Lăng Hy đứng ở một bên cười gần, nhìn chằm chằm thánh đế tay bận biểu vũ điệu né tránh, tựa hồ bị trêu chọc muốn chết, bất quá này chính là nàng trận pháp số một, mặc dù là hắn ở đây mạnh mẽ, tại đối diện với mấy cái này cô gái treo chọc dưới, hành vi nam nhân cơ bản nhất phòng hộ hắn là hội, chung quanh phòng bị. Đối với hắn mà nói, phân thần là không thể tránh khỏi. Mẫu thân, đã như vậy, tại sao không mượn cơ hội này đem hắn bóc chết? Vô tâm nhìn trước thánh đế giáng dấp chật vật, dường như chỉ có chuyện này trận pháp có thể nhốt lại hắn. Nương ngươi trận pháp mở ra sau, không được thời ra chúng ta là không cách nào công kích hắn, mà hắn chỉ có thể đo sư cờ trận pháp. Lãnh ngự ta nhỏ giọng giải thích, tuy rằng nương tử dưới tam lưu thủ đoạn làm hắn có chút khiếp sợ, Thế nhưng là đối hiệu quả này cảm thấy rất hài lòng. Thánh đế có thể sẽ không nghĩ đến, bản thân lại có chật vật như vậy một ngày. Có thể nhốt lại hắn bao lâu. Lăng Hy lắc đầu một cái, này ta cũng không biết, lần trước trận pháp kia là ta mở ngày, lần này, không biết bao lâu. Dùng thánh đế thông minh, phỏng trừng cũng sẽ không quá lâu. kia chúng ta chờ đi. Trận pháp này làm hắn như giống như con khỉ nhảy nhót tương mừng sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Thời gian càng dài hắn liền càng người hoài, không biết hắn có thể khốn ở bao lâu. khi nhi, trận pháp này đối ngươi có ảnh hưởng hay không, hắn phá trận mà ra, ngươi có hay không bị thương. Lãnh ngự ta hiện tại lo lắng nhất chính là trận pháp hội sẽ không làm thương tổn đến nàng. Không có chuyện gì, trận pháp này là cánh hoa vận thành, tuy rằng đủ dùng chút tâm thần, thế nhưng là đối với ta thương tổn cực nhỏ, thậm chí nhốt lại thánh đế thời gian càng lâu đối với ta ảnh hưởng lại càng nhỏ. Phỏng chừng chờ hắn lúc đi ra, ta căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ là thủ đoạn. Để đến thủ đoạn, Lăng Hy gương mặt vẫn còn có chút từng hồng. Cái này cũng là nàng rẽ rủa rất lâu mới quyết định sử dụng, mà khi nữ nhi con trai mặt, quả thực hơi khó có thể. Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng là. Kết quả, đặc biệt đối phó thánh đế. Lãnh ngự ta sủng nịch nắm tay nàng, mặc kệ nương tử làm thế nào, hắn đều ủng hộ. Lăng Hy gật đầu, ta biết ngươi sẽ đồng ý. Cho nên, ta mới định dùng, bất quá hiệu quả xem ra tới còn không sai. Lãnh ngự ta nhìn trong trận pháp thanh đế, hay là nhảy nhót tương bừng, xem ra trong thơ y gian ngàn lở thật vẫn không thể phá trận, bất quá như vậy cũng tốt, cho bọn họ xem xem, hắn sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng, đến thời điểm một lần hành động là tiêu diệt. Khi nhi, đợi giết thanh đế, chúng ta đi tìm chính bọn họ được không? Lãnh ngự ta đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là không biết rơi xuống rơi tới nơi nào ta tin tưởng ta nhóm người nhất định có thể tìm được chính bọn họ chỉ cần nhìn thấy hắn nhóm người trải qua hào hảo, ta cũng có thể yên tâm ngươi cũng có cảm giác như vậy sao mai tuyết gọi ta đang đợi nàng ta biết ngay nàng khẳng định không chết thế nhưng nhưng lại không biết muốn đi nơi nào tìm nàng trở lại hoặc là nói nếu là xúc vân còn sống là tốt rồi nàng nhất định có thể biết tung tích của bọn họ vô tâm trong lúc vô tình mở miệng Tiểu bảo sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, nàng, e sợ đã ra đời chứ. Mặc dù ra đời, cũng không có ban đầu trong ký ức, cũng không có khả năng giúp được chính bọn họ. Nàng không giúp được các người, nàng liền coi như đầu thai làm người, cũng không có trong ký ức. Tiểu bảo trầm giọng nói, gương mặt tuấn tú hơi ám trầm, từ khi lần kia nàng ám sát mình nói lời nói kia, tâm tình của chính mình đã bị nàng chừng. hắn biết, bản thân đấy lòng đối với nàng có chút không cùng tình cảm. thế nhưng là dằn xuống đáy lòng. Tiểu bảo, không nên đi nghĩ đến, có một số việc, là của ngươi, sẽ là của ngươi, không phải là ngươi, liền không phải là ngươi. Lăng Hy khuyên nhủ, hắn không thể động tình, bằng không xúc hơn Hy sinh liền buồn phí, hoặc hứa, nàng không nên nhắc lên chuyện này. Ta biết, ta tự có chừng mực. Mọi người không tiếp tục nói nữa, từng người thanh toạ, thời gian ngày trôi qua, nửa tháng đã qua, thánh đế vẫn là rất chật vật. Y phục trên người bị kéo tới chỉ còn dư lại nội khố, rõ ràng trông thấy dựng lên lều vải, xem ra hắn nửa tháng này trải qua thật khổ cực. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hắn muôn xuất quan. Lăng Hy phân phó nói, vô tâm vẻ mặt khó hiểu, mẫu thân, làm sao ngươi biết hắn? Vô tâm còn không có nói ta liền nhìn thấy Thánh đế hướng một cái cánh hoa hình thái nữ tử vô tới, tưởng đưa nàng. Hèn hạ, vô liêm sỉ, vô anh long. Cánh hoa một tiếng vang thật lớn, Thánh Đế chật vật đi ra ngoài, nhìn trước Lăng Hy, hai mắt màu đỏ tươi. Chúc mừng ngươi, phá trận. Lăng Hy hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó, so với nàng dự tính chế hơn hai ngày, xem ra, Thánh Đế sức khống chế thật sự chính là rất tốt. Thánh Đế cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lăng Hy, đúng là không nghĩ tới phương pháp phá trận thực ra là hèn hạ, vô liêm sỉ. Thánh Đế không nhịn được mắng, Lăng Hy bình tĩnh cười cười. Thánh đế nói là chính ngươi sao. Vừa mới chúng ta đều nhìn thấy, ngươi thật đê tiện, thật vô liêm sỉ, lại thêm hạ lưu, cánh hoa sen hình thái thiếu nữ cũng không thả quá. Lăng Hy, đây đều là nhờ ngươi ban tạo. Thánh đế giận dữ hét, bây giờ dù hỏa khó nhịn, hắn thật sự rất nghĩ bóp chết nàng, trông thấy nàng nụ cười xá lạ, nghĩ đến bản thân trật vật tại trong trận pháp giống con khỉ, hỏa rất lớn. Lăng Hy đem sáo ngọc thả ở trên ngôi, tiếng địch du dương dễ nghe. Thánh đế phòng bị bước về sau hai bước, ánh mắt khóa chặt vô tâm, đỏ thắm con mắt hiện ra dục vọng, vô tâm bản năng lui ra phía sau. Lăng Hy, ta liền nắm con gái của ngươi dập tắt lửa. Thánh đế xuống lại, lại bị một đạo cánh hoa tưởng hung hăng đánh bay, trong cánh hoa mười mấy nam tử đi về phía hắn đi, từng cái từng cái làm nóng người, để thánh đế phát điên. Lăng Hy, dập tắt lửa, những thứ này đầy đủ. Lăng Hy bờ môi hé mở. Nụ cười tà ác để thánh đế phát điên, hơn nữa đều là một đám không giết chết quái vật, chẳng lẽ nói, hắn muốn đem những người nam nhân này giải quyết tại chỗ, mới có thể phá trợ. Nương tử, chuyện này. Lăng Hi ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài tiếng, lãnh ngự tà gương mặt tuấn tú tu chương hồng. Nương tử, ngươi thật tà ác, ánh mắt nhưng vô tận sùng địch. Như thế không nói gì thứ không. Lẽ nào như vậy không phải tốt lắm sao? Đặc biệt đối thánh đế cao ngạo như vậy tự phụ người, hắn thế nào đều sẽ không nghĩ tới phương pháp phá trận sẽ là như vậy. Lăng Hy cười đắc ý, nhìn thánh đế liếc mắt một cái, hắn quả nhiên là hận đến thẳng nghiến răng, trực tiếp bắt được một người nam nhân đã nghĩ, bất quá trận pháp vẫn là không có mở. Thế xoan kính hiểu. Lăng Hy Thánh đế gào thét, tại sao không có tác dụng, tại sao vô dụng? Thánh đế quả nhiên hảo dũng mãnh vô tâm gương mặt màu đỏ. Nương thân đúng là thật là tạ ác, thánh đế cũng tốt nốc, cư nhiên thật sự. Mắc cỡ chết được, nàng chỉ là liếc mắt nhìn, liếc mắt một cái mà thôi. Nói cái này cần rất đối. Nương tử, ngươi nói hắn lúc nào mới biết thế nào phá trận đây. Chơi hắn lâu như vậy, nhìn hắn gào thét vượng thịnh, muốn hỏa phát tiết không, đây mới là nhất làm cho hắn cảm giác được thú vị, bất quá tốc chiến tốc thắng mới đúng muốn làm nhất. Lăng Hy lắc đầu một cái, tả. ngươi nói thánh đế sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết sao lãnh ngự ta nhìn phát điên thánh đế có chút đồng tình hắn coi như là bị nhốt ở bên trong chính là hắn đánh chết cũng nghĩ không ra phá trận thực ra là nương tử đúng là càng ngày càng sau lần đó bất quá hắn thật sự tốt thích nương tử ta nghĩ lần này có thể phải nửa tháng đâu lăng hy lắc đầu nhiều nhất ta mở ngày thánh đế sẽ không lốc đến này không nghĩ tới cho nên nương thân ngươi phương pháp phá trận là cái gì vô tâm tò mò hỏi thật sự là quá hiếu kỳ vừa mới là mỹ nữ bây giờ là mỹ nam nương thân thực sự là lợi hại dùng cánh hoa ngưng hình đối phó thánh đế xem thánh đế dáng vẻ thở phì phò nàng thật sự là rất khâm phục nương thân ngươi đều còn không có kết hôn không phải biết vô tâm bị nương thân vừa nói như thế tự nhiên nghĩ đến mới vừa hình ảnh gương mặt hồng nhuận một đại mảnh nương thân thật đáng ghét lăng hy nhưng là cười cười Nhìn trước thánh đế phát điên dáng vẻ, nụ cười như xuân tháng ba phòng, thánh đế, lần này, đùa chơi trên người, để ngươi có biết cản dỡ hậu quả. Nương tử, vi phu cũng có một ý kiến, nếu không, lãnh ngự ta nằm ngoài lăng hy bên thai nhẹ giọng nói mớ, Lăng hy sau khi nghe xong lắc đầu một cái, này không có tác dụng, trải qua hai lần trận pháp, ngươi cái kia không hữu hiệu, ta nhóm người cũng không cần lãng phí thời gian, nhanh lên chư nở dê chi hắn. Ta nhóm người vẫn có rất nhiều việc không có làm, không thể hoang phi quá nhiều thời gian cho hắn. Được rồi, buộc lòng phải như vậy. Lãnh ngự ta nhìn trước thánh đế, kẻ nhạt đến cực điểm, tiếp tục tính tọa, ta mở ngày đã qua, thánh đế trong đầu nghĩ đến một cái phá trận cơ hội, thế nhưng là không thể tin được, cũng không nguyện ý đi thử nghiệm, ngày thứ 9, ngu xuẩn ngu xuẩn muốn động, ngày thứ 10, thánh đế vén lên quần, trận pháp phá. Ha ha ha ha, thanh đế. không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ chủ động bị người. Lăng Hy nhìn trước tình cảnh vừa nãy, cười không đứng lên nổi, Thánh đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn hỏa sớm đã không có, có chỉ là sát khí, bằng lãnh thực cốt sát khí. Lăng Hy, ngươi là người thứ nhất để là bản đế trật vật như vậy, ngươi đáng chết. Thánh đế nghĩ đến phương pháp phá trận, cả người đều run rẩy. hắn là không gì không thể Thánh đế, nhưng phải bị nàng trận pháp khó khăn, làm ra như vậy mất mặt. Làm hắn che mặt không còn sót lại chút gì sự việc đến, quá ghê tởm. Thành đế, này nói gì vậy, Lăng Hy tại sao muốn đáng chết, Thánh đế bản thân đồng ý phá trợ, không thể trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi dám cố không hăng hái. Lăng Hy, để mạng lại. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, hắn chỉ có giết bọn họ mới có thể làm cho hết thể đều chìm vào lịch sử. Xóa đi điểm như này, lực lượng to lớn hung hăng hướng liên hệ đánh tới, lãnh ngự ta hừ lạnh một tiếng. Cốc tốc xuất kích, lực lượng của hai người đem trô nở dây lại, trên dưới cân bằng, Lăng hy nhìn trước thánh đế cùng lãnh ngự tà, sáo ngọc lại ra tay, một khúc cuồng bạo ca khúc kèm theo huyết sắc cánh hoa hướng tới thánh đế hung hăng công kích, khác nào một cổ cường đại lực lượng. Hung hăng đánh vào ngực hắn, thánh đế khỏe môi tràn ra tơ máu, lãnh ngự tà hung hăng một đòn, thánh đế bị chấn bay, bước về sau và bước, chật vật lao đi bên môi vết máu. Vợ chồng các ngươi đúng là đủ bị buộc. Đánh lén, chính bọn họ cũng làm được. Đối phó người như ngươi, thủ đoạn không cần quan minh. Lăng Hy bị vừa mới rung một cái, thủ nội thương rất nhỏ, có chút không thích, nhưng cực độ ẩn nhận lấy. Thánh đế quả nhiên là rất mạnh mẽ, cư nhiên như vậy cũng không chết, bọn họ muốn thế nào giết hắn tử. Không nghĩ tới Long thần Long hậu dĩ nhiên cũng vậy hèn hạ vô sỉ người. Thánh đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn bọn họ hai người không hề biến hóa biểu tình, rất là cam thức. không nghĩ tới trải qua sinh tử luân hồi chính bọn họ thậm chí ngay cả quang minh thủ đoạn đều sẽ không thành đế ngươi cho rằng hôm nay chúng ta hay là ngày xưa long thần long hậu sẽ quan tâm cảnh vật gì minh thủ đoạn giết ngươi sao lăng hy hừ lạnh một tiếng hắn thật sự chính là để ý mình sớm thì sẽ không chúng ta có thể chẳng phải long thần long hậu ngươi cũng có thể gọi chúng ta lăng hy lãnh ngự tà huống hồ Ta nhóm người đều khá là yêu thích làm nhất đối với người bình thường. Lăng Hy, miệng thật là tiện. Lại tiện cũng không có người tiện, và ngươi học chút ra lông, vừa mới đủ. Lăng Hy vô sỉ trả lời, nhìn trước Thánh đế giận dữ bộ dáng, rốt cô biết tại sao có mấy người gàn bướng chính nghĩa mà chết, có mấy người vô liêm sỉ dưới chạy nhưng có thể còn sống, đối phó cái gì người, phải dùng thủ đoạn gì, nàng không quang minh chính đại, chỉ cần có thể giết chết Thánh đế. Hết thể đều đăng giá, nàng không cần thiên cổ lưu danh, nàng chỉ muốn có thể bình yên sống sót. Thánh đế, người tiện vô địch, ngươi làm được. Còn không chờ hắn mở miệng, lãnh ngự tà tán dương. Thánh đế khí hận không thể một trưởng đánh chết chính bọn họ, nhìn phía sau mấy cái thực lực nhỏ yếu ra hỏa, không là con cái của bọn họ sao. kia liền bắt bọn họ khai đao tốt lắm. Tiểu bảo, bảo vệ vô tâm. Lăng Hy lạnh lùng nói. Hoa cánh hoa này tường cấp tốc xuất kích đem thánh đế ngăn cản, Lãnh Ngự Tà không tốn mảy may, vội vã tiến lên nên tiếp, đem thánh đế ngăn cản. Thánh đế cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ, quả nhiên là đủ giàu hoạt, cái gì đều xem thông suốt. Thánh đế nên kết thúc. Lãnh Ngự Tà gương mặt tuấn tu âm trầm, lực lượng ngưng tụ, hung hăng hướng hắn đánh tới. Thánh đế vội vã xuyên qua cả người lực lượng hung hăng phản kích, lang Hi cũng không khách khí hung hăng đòn nghiêm trọng. thánh đế bị bọn hắn lương cổ lực lượng cường đại chống lại không gây thương tổn được bọn hắn nhưng cũng không cách nào đào tẩu đáng giận các ngươi hai người này chết tiệt thánh đế giận dữ hét lăng hi mặt sắc vi vi trắng xám trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột nhỏ xuống có chút không chịu nổi tiểu bảo đứng chỗ cũ không động thủ nhưng lo lắng hắn ra tay sau đó liền không cách nào đem thánh đế hồn phách cho bị hủy diệt vô tâm nhìn trước mắt cầu một màn bàn tay một phen phi thân đi qua hung hăng bắn chúng thánh đế sau lưng tứ nguồn lực lượng đấu vô tâm khỏe môi tràn ra một ngụm máu tươi rõ ràng chấn thương nhưng không buông tay vô tâm lui ra lăng hy ra lệnh vô tâm lắc đầu một cái cắn môi cánh hoa chặt chẽ trống xem lăng hy thẳng cao mày xì sì. một tia ánh sáng đỏ nẻ qua một cây chủy thủ hung hăng đâm chúng thánh đế ngực thánh đế không dám tin nhìn đột nhiên nhiều hơn mai tuyết vẻ mặt khiếp sợ thánh đế Chúc mừng ngươi, chúng đạ. Mai Tuyết hơi nhét môi, hung hăng đâm vào, Thánh đế nhìn trước nàng, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh văng ra chính bọn họ, ngực ngụm máu tươi không ngừng chảy máu, muốn ngừng cũng không được. Hi hi, ta nhóm người lại gặp mặt. Mai Tuyết cười nói, nhìn trước Thánh đế thống khổ biểu tình dữ thợn, phía sau hai tia sáng minh nỗ lực mà qua Thánh đế Thánh đế, Thánh đế cả người xương cốt răng rắc răng rắc vang lên, lệnh hồ ưu cùng phong tịch nhẹ nhàng mà rơi, nở nụ cười. Lăng Hy nhìn bọn họ ba cái, vẻ mặt khó hiểu, chính bọn họ sống lại. Các ngươi, gạt ta. Thánh đế đau đớn mặt nhăn nhó đảng, làm sao cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị lừa gạt một ngày. Mai Tuyết nhìn hắn, hảo tâm giải thích, không phải chúng ta lừa ngươi, là lừa đại gia, không phải vậy làm sao ngươi biết tin tưởng ta tử cơ chứ. Hèn hạ, vô liêm sỉ. Thánh đế thân thể chậm rãi mà ngã xuống, tiểu bảo hòa tiểu bạch thả người nhảy lên. hai người đem thánh đế thi thể nâng lên một đoàn lục sắc cùng quỷ dị ngọn lửa màu đỏ lập tức đem thánh đế thi thể đốt cháy thánh đế hồn phách bị nhốt ở bên trong chịu đủ hành hạ gào gào kêu to nhưng chạy không thoát thống khổ gào gào kêu to mai tuyết các ngươi sống lại lăng hy nhìn trước nàng đỏ ngầu cả mắt nhìn bọn họ ba người nụ cười thoải mái dáng vẻ tức giận thật chính bọn họ có thể biết mình làm bọn hắn lãng phí bao nhiêu nước mắt mai tuyết ấy này nhìn trước nàng Ta vào cái ngày phát hiện huyết mâu bí mật, cho nên mới phá hủy thị thần, mà phong tịch cùng lệnh hồ ưu cũng vậy, làm có thể tại thánh đế cuối cùng giai đoạn chém giết, ta nhóm người đều lựa chọn giả chết, mông che tất cả mọi người ánh mắt, để tất cả mọi người cho là chúng ta đã chết, vào thời điểm cuối cùng giúp ngươi một tay. Vậy ngươi tại sao không nói cho chúng ta, ngươi cũng đã biết, ta nhóm người nhìn trước các ngươi từng cái từng cái rơi xuống và bị thiêu cháy, trong lòng nhiều khó chịu. Lăng Hy bất mãn lên án, Mai Tuyết xấu hổ cười cười, Ngươi làm sao có thời giờ nói với ta, thịt của chúng ta thân xác thực chính phá hủy, Đây là chúng ta đúc lại thịt thân, bất quá, trừ bỏ chúng ta, Chính bọn họ đều rơi xuống và bị thiêu cháy, bất quá, không chết, Chỉ là rơi vào vô tận địa ngục, ta nhóm người đến thời điểm đi đem bọn họ sẽ trở lại đã là được. Vô tận địa ngục Lăng Hy mê mang nhìn Mai Tuyết, nàng dường như có rất nhiều thứ đều biết, Mai Tuyết gật đầu, Chính bọn họ hy sinh sau rơi vô tận địa ngục, không có cơ hội luân hồi, nếu chúng ta cứu bọn họ, ta nhóm người cũng chỉ có thể không ngừng vĩnh viễn bị dày vò, vĩnh bất phiên thân. Ai làm? Lăng Hi nắm tay, không nghĩ tới sẽ là dạng này, nàng vẫn cho là bọn họ đều đi đầu thai, không nghĩ tới dĩ nhiên chính như vậy. trừ bỏ thánh đế tên khôn kiếp kia còn có ai, như không phải là huyết mâu đặc thù nhãn lực, ta cũng không biết, bất quá, chính bọn họ bị phân thật tán. Hơn nữa không có bất kỳ năng lực, e sợ chịu không ít khổ sở. Mai Tuyết trong lời nói nhượng lăng hy lo lắng đau, yêu, nhìn trước gào gào kêu to thành đế, nàng thật sự cảm thấy dạng giết chết hắn đều vẫn quá tiện nghi. Là không phải là đi vô tận địa ngục đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có thể bị dày vò. Linh hồn đúng như vậy, mà ta nhóm người nhiều lắm có một thành lực lượng có thể đi vào. Mai Tuyết trong lời nói nhượng lăng hy ám ám đã quyết định, Nhìn trước bị thiêu phát tiêu thành đế, hoán hận nói, tiểu bảo, đem hồn phách của hắn khóa lại, ta nhóm người dẫn hắn đi một cái làm hắn vĩnh viễn đều không ra được, hội ở nơi đó bất tử bất diệt địa phương. Chính bọn họ thủ khổ, hắn muốn hắn gấp trăm lần nghìn lần tra lại. Chỉ cần là bất tử là có thể mang đến, chúng ta còn không có hạ giận. Tiểu bạch thở phì phò mở miệng, tiếp tục đốt cháy. Tiểu bạch, hung hăng cho ta giàn vật hắn, chết tiệt thành đế, suýt chút nữa đánh chết ta. Cà, ngươi cũng đừng khách khí, lưu khẩu khí là được. Vô tâm đứng ở một bên hai tay chống nạnh lớn tiếng chỉ huy, Thánh đế, hiện tại cũng rơi vào trong tay chúng ta, xem ngươi không chết, không đúng, là không chỉnh chết, không bỏ qua. Tiểu bảo không nói gì, chỉ là như thường đốt cháy, thế nhưng hỏa diễm nhưng thay đổi một loại khác nhan sắc, Thánh đế gào gào kêu to, hận đến thẳng nhến răng, nhưng làm sao không ra được, hắn cuối cùng là đã hiểu, tại sao hắn vẫn không ra tay. nguyên lai là vì dàn vật hắn. thế xoan kính hiểu lăng hy ngươi này hèn hạ vô sỉ nữ nhân gào gào lăng hy nhàn nhạt liếc mắt một cái tiểu bạch hỏa diễm khống chế xong khắc thiêu chết từ từ đi là thiêu chết ngươi thiêu chết ngươi gọi ngươi để tươi đẹp chịu nhục mà chết ta thiêu chết ngươi thiết ngươi bàn nhỏ mấy tiểu bạch hung hăng chừng mắt thanh đế nhìn trước gào gào kêu to dáng vẻ đỏ ngầu cả mắt mai tuyết nhìn tiểu bạch Vẻ mặt nghi hoặc, hắn làm sao vậy? Lăng Hy nhìn tiểu bạch, ánh mắt lóe lên một tia đau, yêu, sở, tươi đẹp bị hắn chịu nhục dẫn đến tử vong. Tiểu bạch thật vất vả mở rộng cửa lòng tiếp thu nàng, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế, hắn thế nào không tức giận. Mai tuyết trầm mặc nhìn tiểu bạch, Lăng Hy đem khoảng thời gian này sự việc đều nói cho nàng. Mấy người sau khi nghe xong đều bị khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cho kinh hãi. không nghĩ tới thánh đế vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tối làm cho bọn họ khó có thể nghĩ tới là xúc hân rơi xuống và bị thiêu cháy không biết hắn và tiểu bảo phía trước còn có thể tiếp tục tiền duyên sao tiểu bạch hòa diễm chớ quá lớn nếu không đùa chơi chết ngươi liền không chơi được mai tuyết hảo tâm nhắc nhở tiểu bạch này mới tốc độ chậm lại vừa mới như không phải là nàng nhắc nhở có thể có thể thật sự sẽ đem hắn thiêu chết yên tâm ta không biết một lần đùa chơi chết hắn Tiểu bảo, không cần đăng đốt, hắn không nhanh được. Tiểu bảo lấy ra một cái trong suốt chiếc lọ, đem thánh đế hồn phách thu vào, thánh đế nằm nhòi đáy chai dưới, chật vật thở dốc, người mắng khí lực đều không có. Tiểu bảo, hắn thật sự không nhanh được sao. Nghỉ ngơi hai ngày, tiếp tục. Tiểu bảo đem miệng bình dùng tay xét qua, thánh đế cả người run lên, luân hồi quỷ hồn, đáng sợ nhất chính là rơi vào minh đế trong tay, e sợ ngày sau hội sống không bằng chết. Minh Hiên. Có bản lĩnh giết ta. Thánh đế kéo cổ họng ra hét lớn, tiểu bảo đem chiếc lọ mất hết trong tay háo, không có thời gian để ý. Tiểu bảo, ngươi phải cẩn thận hắn chạy trốn. Tiểu bạch không yên lòng nhìn tiểu bảo tiện tay ném đi, thật sự thật hoài nghi, thánh đế có thể hay không đào tẩu. Không biết, hắn chạy không thoát. Tiểu bảo trong lời nói nhượng tiểu bạch cả người run lên, tại sao cảm thấy tiểu bảo cũng biến thành sau lần đó. Rõ ràng là ôn hòa một người. Tại sao trơn nên như thế làm người dùng mình? Mai tuyết tỉ tỉ. Tiểu bạch điềm đạm đáng yêu đi tới, gọi mai tuyết cả người nổi da gà, thẳng lui về phía sau. Ngươi có biết tươi đẹp đầu thai đi đâu không? Tiểu bạch kiểm sát hạt bụi nhỏ, gương mặt bi thương. Tiểu bảo không phải nói nàng đi đầu thai sao? Lăng Hy biết tiểu bạch tâm tư, mới vừa nói, chính bọn họ đều nghe. Hắn đương nhiên cũng muốn tìm tươi đẹp, hảo không dễ được yêu, từ bỏ, làm sao có khả năng? tiểu bạch mặt sắc thương bạch vậy chúng ta còn có thể gặp mặt sao sẽ gặp mặt tất cả tự do nhân quả tuần hoàn thánh đế đã chết bánh răng vận mệnh thay đổi vận mệnh của chúng ta nắm giữ ở trong tay mình người người ta tử tiểu bảo đột nhiên mở miệng tiểu bạch cả người run lên không biết tại sao sẽ cảm giác là lạ tiểu bảo đây là thế nào tiểu bảo nói không sai vận mệnh của chúng ta đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta nợ chúng ta dù sao cũng nên vẫn Lăng Hy nhìn tiểu bảo, biết trong lòng hắn nơi nào đó là vì xúc hân mà ba động. Tiểu bảo, ngươi hiện tại có phải không tưởng muốn đi tìm xúc hân? Tiểu bảo cau mày lại, không cần. Nàng hiện tại nhiều nhất cũng liền vài tuổi, hắn tìm trở về, hữu dụng lợi gì. Nàng cũng không có khả năng nhớ tới hắn, càng sẽ không. Đợi vô tận địa ngục sau khi trở về, hoặc hứa thời gian vừa vặn. Lăng Hy ôn hòa lên tiếng, tiểu bảo gật đầu, hắn đúng là như vậy tưởng. Đợi sau khi trở về, hắn sẽ dẫn nàng trở lại, hảo hảo chiếu cố nàng. Vô tận địa ngục lối vào tiểu bảo ngươi hẳn biết chứ. Mai Tuyết nhìn tiểu bảo, xác định hỏi, tiểu bảo gật đầu. Biết. Vậy chúng ta nghỉ ngơi hai ngày xuất phát. Mai Tuyết nhìn trước lăng hy, hoặc hứa, nên đem tiểu bảo phong ấn mở ra. Hắn không có lý do gì vẫn như vậy quên xúc hân. Chuyện này với hắn cùng đối xúc hân đều không công bằng. huống chi, nếu là hắn như vậy. Xúc hơn cho dù trọng sinh cũng rất khó yêu nam nhân như vậy. Hảo! Đại gia đều bị thương, nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt, không phải vậy đi vô tận địa ngục, cái chết e sợ càng sớm hơn. Hi hi, tóc của ngươi! Mai Tuyết nhìn trước nàng ngân sợi tóc màu trắng, trong lòng có chút đau, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, chính bọn họ có thể phục sinh, nhưng là sợi tóc của nàng đây. Không sao, ta không ở bên cạnh ý, ta cũng sẽ không để ý. Thực ra màu bạc cũng rất dễ nhìn. Mai tuyết nhàn nhạt nói, Thánh đế đã chết, thế nhưng nhưng còn có một ít chuyện chưa hoàn thành, không biết khi nào thì tài năng quá của Bonner Hà mong muốn thắng ngày. Hi hi, chờ đã thiết sau khi kết thúc, ta nhóm người tại cựu trùng thiên cung thành lập một tòa thuộc về chúng ta thiên cung đi, ở nơi đó quá chúng ta cuộc sống mình muốn. Cuộc sống như thế nào là ngươi muốn? Lăng Hi trêu kẹo hỏi, có phải hay không cùng phong tịch vẫn có lệnh hồ ưu mỗi ngày ân ái tạo nhân? Mai tuyết gương mặt nhất hồng, hi hi, ngươi thật thật tà ác, có phải hay không ghen tị ta hai người nam nhân? Hoặc là nói nam nhân của ngươi không có cho ăn no ngươi? Lăng hi bĩu môi, ta cũng không có ghen tị ngươi hai người nam nhân, có tà một cái là đủ rồi, ta ngược lại tờ hờ tở ra rất muốn biết ba người các ngươi sống về đêm là dặn gì, ngày nào đó rảnh rỗi. không được ngươi nhìn lén. nay là cuộc sống của nàng, không thể bất luận người nào nhìn trộm. Ha ha, khẩn trương cái gì, nam nhân của ngươi có, nam nhân của ta cũng có, có cái gì tốt che giấu, chẳng qua ta khá là yêu thích xem xem biểu hiện của ngươi. Hi hi, ngươi thật là tạ ác, có muốn hay không ta nói cho lánh ngự ta, liền nói ngươi, chưa thỏa mãn dục vọng, tưởng tìm thứ hai nam nhân. Mai tuyết, lăng hi cả bận bịu che miệng nàng lại, ngươi không thể hại ta. Nếu như nói cho lãnh ngự ta những câu nói này, phỏng chừng bản thân khẳng định bị giày vò đã chết, nam nhân đều là không thể khiêu chiến phương diện nào uy nghiêm, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Không thể nhìn lén. Lăng Hy liền vội vàng ngật đầu, không nhìn sẽ không xem, có gì đáng xem, dáng người không bằng ta. Đúng thế, không bằng ngươi. Mai Tuyết cười hại vô cùng, Lăng Hy theo bản năng mình nói sai, một giây sau đã bị Mai Tuyết đẻ ngã ở trên giường. Hai người đánh nốn náo loạn tùng kẹo, mãi đến tận mệt muốn chết rồi lúc này mới ngã ở một bên. Thật hy vọng cuộc sống sau này đều là như vậy thì tốt. Nàng đã chán ghét đánh đánh giết giết tháng ngày, tuy rằng cường giả thật khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng nàng hiện tại thật sự rất muốn làm một người bình thường, bình thường chọn một đời, cùng mình mến yêu nam nhân, cầm theo nhi nữ sinh sống cả đời. Đúng vậy a, hy vọng mãi mãi cũng như vậy. Mai tuyết cũng tán đồng mở miệng, Hai người xuyên qua mà đến, tại đây lý phong nước lã lên, một đường có bao nhiêu sự việc phát sinh, thế nhưng là vẫn kiên trì đến cuối cùng. Chính bọn họ nghĩ chẳng qua là đơn giản như vậy yêu cầu, có thể trước đây cũng không hiểu. Hi hi, ta nhóm người cứu ra tất cả người sau, ta nhóm người liền không tiếp tục để ý trần thế sự việc, quá cuộc sống mình muốn được không? Hảo ta cũng muốn cuộc sống như thế. Không biết vô tận địa ngục bên trong của hắn nhóm người vừa là như thế nào sinh hoạt. Nàng rất nghĩ một đường đi theo các đồng bạn của nàng, không biết chính bọn họ cũng khỏe sao. Ca ca xấu, ngươi làm sao cản đường của ta. Như trong đình viện, một cái ba bôn nở tuổi tiểu cô nương tức giận trừng mắt trước tiên dáng trần mỗi loại tuấn mỹ nam nhân, vẻ mặt đáng yêu trên tất cả đều là lửa giận. Nam tử ngồi sổm người xuống, ôm tiểu cô nương, ôm chặt nàng trong lòng, chờ ta, trừ bỏ ta, đời này, ngươi không thể gả cho nam nhân khác, bằng không ta sẽ giết ngươi. bại hoại nữ hài một cái hướng nam tử trên vai tắp tới đỏ tươi huyết tràn ra nam tử trắng như tuyết quần áo nam tử cả lông mày cũng không hề nhíu một lần từ trong lòng móc ra nhất khối ngọc bội treo ở trên cổ của nàng ôn nhu nói nhớ kỹ mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể đem nó gỡ xuống nó hội đa y ta bảo vệ ngươi trưởng thành biết không nữ hài nhìn hắn cái hiểu cái không gật đầu nam tử đứng lên thân hình biến mất ở trước mặt nàng tươi đẹp tiểu bạch nhìn trước mắt 2 tuổi không tới tiểu cô nương đi đường đều lảo đảo nghiêng ngã đây chính là đỉnh đỉnh chuyển thế sao kaka ca tiểu cô nương nhìn hắn nợ nụ cười để tiểu bạch trong đầu ấm áp tươi đẹp nhớ kỹ ta hội quay lại tìm ngươi đây là của ta ngọc bội chờ ta biết không tiểu cô nương nhìn trước trước ngực ngọc bội cười gật gật đầu ngoan chờ ta ta sẽ trở về cưới ngươi tiểu cô nương gật đầu Tại trên gương mặt tuấn mỹ của hắn bẹp một cái, cách chít chít cách chít chít nở nụ cười, tiểu bạch tuấn mặt đỏ lên, siêu biến mất không còn hình bóng. Tiểu bảo, chuẩn bị xong chưa? Bạch tàn nhẫn eo ở chính giữa. Lăng Hy nhìn hắn, hai ngày này hắn và tiểu bạch ly khai, trước khi xuất phát chạy về, không biết đi nơi nào. Có thể, mọi người cẩn thận điểm, vô tận địa ngục, ngay cả ta đều không có quyền lợi hỏi đến bên trong sự, ta nhóm người chỉ có thể cứu người. Không thể lên xung đột, nếu không sẽ có phiền phức. Ân, Chính bọn họ chỉ là muốn cứu người, còn cái khác, chính bọn họ cũng không muốn quản. Tiểu bảo mở ra vô tận địa ngục cánh cửa, cảm giác gâm trầm bao phủ toàn thân, mọi người chỉ cảm thấy cả người run lên, bị một ngọn gió cuốn vào, lại mở mắt ra, đã đến nhất cánh đồng hoang vu trong, đập vào trước mắt là một đám quần xuyên rách tả tơi người, trên mặt đất đào lấy, có chút trên người vết máu sặc sỡ. Có chút bị trông coi bím tóc vùng đánh, vô cùng thê thảm. Nơi này chính là vô tận địa ngục, nơi này là người hay là quỷ linh hồn. Chính bọn họ thoạt nhìn lại có hình thể. Là nhân hình quỷ hồn, sinh động, sẽ bị thương, sẽ đau đau. Nơi này cũng là cường giả vi tôn, chỉ tiếc, vừa mới người xuống, không có thời gian hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có khả năng đem nơi này trở thành địa bàn của bọn họ. Tiểu bảo giải thích để mọi người chấn động. cũng chính là phải bị vô tận hành hạ, bị những người này hành hạ, chính bọn họ có thể sống trường sao. Nếu là thánh đế ở đây hôn cái mấy ngàn năm chẳng phải là như nhau sẽ lật thân làm chủ. Nếu chỉ có vậy nói, chẳng phải là có cơ hội xoay người. Ngươi cảm thấy ta sẽ để hắn có cơ hội xoay người sao? Tiểu bảo nhìn trước mai tuyết, gương mặt tuấn tú gợi lên một tầng tiêu dung, mọi người chỉ cảm thấy âm phong chân trận, trận, lạnh quá, thật là đáng sợ. Nếu để cho hắn có xoay người cơ hội, ta nhóm người đem hắn cho bị hủy diệt, làm hắn biến mất ở cái thế giới này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm ác. Tiểu Bạch hung hăng lên tiếng, mọi người thấy hắn, tán đồng gật đầu. Thế Soan kính hiểu. Yên tâm, cơ hội này bằng không. Đã ngã chồng vó trong tay hắn, thưởng xoay người, vĩnh viễn cũng không thể. Mọi người thấy Tiểu Bảo cùng Tiểu Bạch, hai tên na y thật sự chính là thật đáng ghét, bất quá, chính bọn họ thật thích. Này, các ngươi chính người nào, ở nơi đó làm cái gì? Một cái đốc công đi tới, quơ roi, cho là bọn họ là mới tới quỷ hồn, đã nghĩ bắt bọn hắn đi qua làm khổ dịch, lăng hy dương mắt lạnh lẽo cái kia liều mạng ra hỏa, vừa muốn động thủ, lại bị nhất đạo vô hình phong đem trấn dung cả người đều bay ra ngoài, chớ chọc người không nên đụng vào. Như vậy đốc công vội vã bỏ dậy, nhìn trước mắt mấy người, vẻ mặt khủng hoảng, nơi này lúc nào tới nhân vật số một như vậy, thực sự là thật là đáng sợ. Các ngươi đến cùng tới nơi này làm cái gì? Tiểu bảo nhìn hắn, vẻ mặt ý lạnh, tìm người. Tìm người, nơi này thế nào có các ngươi người muốn tìm, các ngươi không nên náo sự, bằng không cấp trên tuyệt đối sẽ không vo nở dê qua của các ngươi. Đốc công tuy rằng bị đả thương, lại không sợ chính bọn họ, ác ý cảnh cáo. Lăng Hy liếc mắt nhìn hắn, thật sự không biết nơi này Đốc công thế nào như vậy có bản lĩnh, cánh nhân sẽ có khí thế như vậy. Đoán chừng là ở chỗ này không ít thời gian, có chút khả năng của. Chớ cho ta, bằng không ngươi ngay cả quỷ đều làm không được. Tiểu bảo bất mãn cảnh cáo, nhìn trước mắt mọi người, chúng ta đi tìm người đi. Mọi người gật đầu, không biết tiểu bảo tại sao ẩn nhận lấy, mặc dù mình cũng rất tức giận, thế nhưng là hay là ẩn nhận không đi trêu chọc hán. Các ngươi chờ đó cho ta. Đốc công căm tức chính bọn họ, nhìn bọn họ đi lên núi, tưởng muốn đuổi tới đi. Thế nhưng là hay là hoảng sợ kia lực lượng của con người, liền vội vàng xoay người chạy về bẩm báo cấp trên. Tiểu bảo cùng mọi người phi thân đến đến những kia khổ dịch bên người, từng cái một điều tra xem bọn họ bên ngoài, xem xong lần lượn, cũng không phải là từng cái một xem, từng cái một thất vọng. Chủ nhân, chính là bọn họ, những người kia nói đến tìm người, còn đánh làm tổn thương ta. Đốc công hận hận chỉ vào đang tìm người mọi người, hung tợn cáo trạng. Một thân thanh tú trưởng bảo nam tử nhìn trước phía trên mọi người, khiếp mắt đánh giá chính bọn họ, nhưng không có trả lời. Hi hi, có nhìn thấy hay không? Lăng hi lắc đầu, nhìn trước lánh ngự tả, thấy hắn lắc đầu, lại nhìn những người khác, mỗi một người đều lắc đầu, rất thất vọng. Mai tuyết, ngươi chắc chắn chính bọn họ thật sự tại nơi này sao? Tự nhiên xác định, huyết mâu tuy nhiên tại ta chết một khắc kia biến mất, nhưng là ta nhưng thấy rõ, xác thực chính vô tận địa ngục. mai tuyết vội vàng nói chỉ là không biết này vô tận địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu bọn họ muốn tìm bao lâu vô tận địa ngục vô biên vô hạn ta nhóm người muốn tìm được chính bọn họ cần thời gian tiểu bảo trong lời nói nhượng lăng hy đám người lòng trầm xuống vô biên vô hạn muốn tìm được chính bọn họ vậy muốn năm nào tháng nào tài năng tìm được chính bọn họ hiện tại ở đâu ăn bao nhiêu khổ chậm rãi đến đây đi trong thơ ý gian ngàn nở cũng tìm không được lãnh ngự ta trấn an nắm lăng hy tay hai người đối diện trong mắt nhưng không che giấu được vẻ ưu lo chư vị tới chỗ của ta là vì tìm người một cái khí phách thanh âm truyền đến mọi người ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm sau lưng chàng trai tuấn tú liên tiếp đề phòng chúng ta tới đây tìm kiếm cố nhân đắc tội rồi tiểu bảo đúng mực mở miệng một câu tới đây tìm kiếm cố nhân đã nói cho hắn thân phận của bọn họ không phải là cùng những khổ này dịch một loại khác trêu chọc bọn hắn, nam tử cười ha ha lên. Tại hạ đã nhìn ra rồi, nếu là rơi vào vô tận địa ngục cô hồn tại sao có thể có khí thế như vậy, các ngươi là người. Nam tử khẳng định trả lời, tiểu bảo tán thưởng nhìn hắn, đúng vậy, ta nhóm người đều là người. Ngươi là Minh Đế. Nam tử nhìn tiểu bảo, trong thiên hạ có thể mở ra vô tận địa ngục cánh cửa đi vào tự nhiên trừ bỏ Minh Đế căn bản vô người có thể làm được, tiểu bảo nhìn hắn, gật đầu. Không sai. Nam tử cười ha ha lên, trong thiên hạ chỉ có minh đế mới có thể tại vô tận địa ngục tới lui tự nhiên, hơn nữa pháp lực không bị hạn chế, nói như vậy, đúng không? Ngươi nếu biết rõ ràng như thế, tự nhiên rõ ràng, ngươi không là đối thủ của ta. Tiểu bảo thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng cầm theo vô tận ý lạnh cùng cảnh cáo. Ta tự nhiên biết, vàng không vừa mới liền động thủ. Nam tử cười ôn hòa, nhìn tiểu bảo, không có nửa điểm sợ hãi. cũng không có bất kỳ ác ý. Tại vô tận địa ngục tưởng muốn tìm người, chật vật vô cùng, mặc dù các ngươi dù thông minh, không có 100.000 năm, muốn tìm được người, nói nghe thì dễ. Tiểu bảo lông mày nhữ lên, điểm ấy hắn cũng biết, cho nên, bản thân không hy vọng gây phiền thoái, như vậy sẽ làm lỡ hảo nhiều thời giờ. Ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta có điều kiện. Nam tử nhẹ giọng nói, nhìn tiểu bảo, tự tin trăm phần trăm. Nói, nam tử nhìn trước nơi này khổ dịch thở dài ta ở đây đã không biết mờ y nga nở mờ y triệu năm đi tới nơi này lâu như vậy mặc dù tu luyện thực lực cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu hành hạ những khổ này dịch sinh sống để cuộc sống của chính mình thay đổi được có tư có vị ta muốn ngươi cho ta một cơ hội ta nghĩ muốn tạo một cái mới người tiểu bảo nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa là người hắn có biết cái điều kiện này có bao nhiêu khó đặc biệt là người này Tiểu bảo gương mặt tuấn tu âm trầm, nhìn hắn, không nói. Này đối với ngươi mà nói tuy rằng khó khăn điểm, thế nhưng cũng không phải là không thể làm được. Các bằng hữu của ngươi chẳng phải cũng có thể có cơ hội này sao? Ta chỉ muốn một cơ hội, vòng kế tiếp về chính ta tranh thủ. Nam tử cầm theo khát vọng, ở chỗ này linh hồn, không có một người nào không nghĩ lại lần nữa luân hồi. Ở đây, bóng tôi vô thận, dài ràng giặc niên đại, mặc dù là mình ở mạnh mẽ. không có minh đế cho phép chính bọn họ cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng không thể đi ra ngoài càng không thể đầu thai làm người đây chính là bọn họ bi ai chỗ cái điều kiện này không lỗ tiểu bảo nhìn hắn như trước mí môi không nói tiểu bảo nếu là gây bất lợi cho ngươi liền không nên đáp ứng mặc kệ bao nhiêu thời gian ta nhóm người đều có thể tìm được bọn họ lăng hy đau lòng hắn nếu là bởi vậy trả giá thật lớn nàng không cho phép tiểu bảo lắc đầu một cái Người này không đại biểu được cơ một cái tội ác tẩy trời ác ma, rơi xuống và bị thiêu cháy sau hồn phách ở đây nhận hết hành hạ, dư a theo quy định, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội luân hồi, coi như là thay đổi số sinh cơ hội đều không có. Tiểu bảo nhìn trước nam tử, nam tử thở dài, không phủ nhận, nhưng là ở chỗ này tháng ngày hắn thật sự hiểu được, mặc dù là làm một người bình thường nếm cả luân hồi chi khổ cũng so với ở đây hảo hắn chỉ có một lần cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Ngươi có thể đợi tìm đến ngươi bằng hưu sau đó ở cho ta đây một cơ hội luân hồi. Ngươi rất muốn ta cho ngươi cơ hội này. Tiểu bảo nhìn hắn, trầm tư nói, nam tử gật đầu, này là đương nhiên, ngươi phải biết người ở chỗ này nhờ bao nhiêu rời đi nơi này, cho dù là cả làm người cơ hội đều không có. Ít nhất chính bọn họ có thể tranh thủ làm người, mà không phải bất tử bất diệt ở lại đây, không bao giờ ngừng nghỉ chờ đợi, sống thống khổ, vô tận địa ngục, hắn đúng là chán ghét. Ta có thể cho ngươi cơ hội, bất quá xem biểu hiện của ngươi. Tiểu bảo lạnh lùng nói, nguyên bản vẫn hận không thể chính bọn họ cái chết đốc công lập tức quỳ tại trước mặt tiểu bảo dập đầu cầu xin tha thứ. Minh đế, tiểu nhân, có mắt như mù, cầu Minh đế bỏ qua cho ta đi, cho ta một cơ hội. Tiểu bảo không nhìn người kia, nhìn trước nam tử, tên. Nhiết vân. Dẫn đường. Tiểu bảo lệnh dọng mệnh lệnh, nhiết vân vội vã cầm theo tiểu bảo đám người về cung điện của mình. Ở đây, hắn có một tòa cung điện 2, hoàng kim làm thành, vàng óng có thể nói, xa xỉ xa hoa, thậm chí có thể nói, hắn sử dụng tất cả đều là tối tốt đẹp. Cuộc sống như thế ngươi đồng ý từ bỏ. Tiểu bảo nhàn nhạt hỏi, nhiếp vân một trận thẹn thùng, đối với ta mà nói, cuộc sống như thế nào đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là có thể giữ được thánh mạng vô tận địa ngục. Cung chủ, ngươi đã về rồi. Mọi người bước vào cung điện. một đạo sông vào mũi mùi thơm truyền đến một đám xuyên qua hoa chi chiêu triển nữ nhân đi tới nên tiếp Nhiếp vân nhìn thấy hắn dẫn một đám người đi và ho rất là rất hiếu kỳ nhiếp cung trụt như vậy cuộc sống thoải mái thật căm lòng tự nhiên căm lòng vẫn còn không cho buồn cung lui ra cảm thấy đem liền nhiếp vân lạnh lùng quát chúng mỹ nhân lập tức ly khai vô ảnh vô tung biến mất không dám dừng lại vay chốc lát chẳng biết nói minh đế bằng hữu lớn lên trong thế nào Nếu như có thể vẽ vẽ đi ra, buồn cung có thể mau hơn tìm được cờ bò nờ hàn Nhiếp vân liền vội vàng hỏi, hắn có thể rất rõ ràng, trước mắt minh đế để, để ý nhất chính là những bằng hữu kia, tới chỗ này linh hồn, thu khổ khẳng định không phải người bình thường có thể chịu được. Ta tới hòa đi. Lăng Hy nhìn Tiểu Bảo, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Bảo gật đầu, Nhiếp vân lập tức khiến người ta nắm giấy bút tới, Lăng Hy để giấy hảo ngón tay ở phía trên vung lên, không lâu lắm. Tự do chân dung giống y như thật xuất hiện tại trước mặt mọi người, xem nhiếp vân trận to mắt, không dám tin nhìn Lăng Hy, không nghĩ tới nàng vẫn còn có như vậy kỹ thuật. Tiếp tục, Lăng Hy đem chân dung của bọn họ toàn bộ vẻ xong, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đem họa như treo ở cung điện, nhìn bọn họ, khóe mắt không khỏi đại ướt nước, trong ký ức quá sâu sắc, nhìn thấy hắn nhóm người dường như chân nhân một loại đứng trước mặt nàng, có thể nào không thương tâm không khó chịu. Hy nhi. lãnh ngự ta nắm tay nàng biết nàng khổ sở trong lòng lăng hy cường bỏ ra một vệt cười trong lòng nhưng khổ sở thật bọn họ và nàng dạo chơi một thời gian quá dài một cái nhíu mày một nụ cười đều rõ ràng như thế những bức họa này quá chân thực rồi làm cho nàng nghĩ đến chính bọn họ kinh nghiệm đã từng trải từng hình ảnh ánh mắt chua xót vô cùng nhiếp vân nhìn trước mắt chân dung cau mày lại những cô gái này bộ dạng như vậy mỹ ba Các nàng e sợ chịu khổ có thể so với nam tử nhiều. Nghe được lời này có ý tứ gì? Tiểu bảo sâm mặt lại, nhiếp vân nhìn hắn, giải thích, nơi này giống như ta vậy cùng chủ có rất nhiều, chính bọn họ cũng sẽ ở bản thân bên trong phạm vi quản hạt chọn mỹ nữ. Nếu là bị tuyển chọn, hội được sùng hạnh, nếu như không tuân, đau khổ ra thì không thể thiếu, hơn nữa có thể sẽ bị sùng công hành vi quân kỹ. Lập tức tìm cho ta, nếu người nào dám động các nàng một cọng tóc gáy, Ta bảo bọn họ sống không bằng chết. Tiểu bảo khí nắm tay, cực tốt không hội xảy ra chuyện như vậy, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không để thánh đế dễ chịu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Tiểu bạch thoáng hận nói, tuy rằng tươi đẹp đã truyền thế, nhưng hắn vẫn là không thể quên nàng bị chịu nhục mà chết vận mệnh, chỉ cần hắn còn sống, hắn thì sẽ không để thánh đế hồn phách dễ chịu. Thế xoan kính hiểu. ngươi nói không sai, ngược lại còn không có đùa chơi chết hắn, từ từ gian vặt. Đợi lúc chúng ta đi lại đem hắn ở lại chỗ này, làm hắn bệnh viễn làm khổ dịch, khiến hắn ngay cả tự sát cũng chưa môn. Ở đây, thống khổ nhất chính là không ngừng tuổi thọ, bất tử bất diệt thân thể, hành hạ người người, cũng là linh hồn. Tiểu bảo, tiên kia cho ta mượn một lát. Tiểu bạch mặt lạnh, chết tiệt khốn nạn, lại dám thương tổn hắn nhóm người, hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiểu bảo đem thánh đế hồn phách ném cho tiểu bạch, đừng đùa đã chết, đào tẩu tự gánh lấy hậu quả. Tiểu bạch tiếp nhận chết lọ, khoe môi khẽ nhết, cười âm độc, yên tâm, không chết được, không trốn được. Đùa chơi chết hắn, lợi cho hắn quá rồi, sống không bằng chết mới là trọng yếu nhất. Như thế ta vận mệnh. Tốt lắm. Nhếp vân nhìn bọn họ hai cái, cả người run rẩy, không nhịn được sống lưng phát lạnh, thật là đáng sợ sắc khí. Muốn chém giết muốn róc thịt thống khoái chút, đừng tưởng rằng bản đế biết sợ ngươi. Thánh đế giận mù quáng. như có cơ hội hắn nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi bọn này tên lê thởm, quả thực liền không phải người hành hạ hắn hắn tình nguyện vừa chết sai rồi ta mới sẽ không giết ngươi sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết chính bọn họ bị cái gì khổ nga y kha cờ cho ngươi gấp trăm lần tra lại tiểu bạch toán hận nói xì si hỏa diễm vọt lên lập tức truyền đến thánh đế gào gào kêu to thanh âm tiểu bạch đùa không có lẽ cũng vui cười đem sở hữu sự phẫn nộ đều phát tiết ở trên người hắn Những người khác bình tĩnh uống trà, nhiếp vân âm thầm vui mừng, may là không có đắc tội chính bọn họ, bằng không bản thân liền thảm. Nhiếp vân, hình vẽ phát ra ngoài chúng ta cần phải bao lâu mới có thể biết tin tức. Tiểu bảo e ngại chính bọn họ bị khuất đủ, đứng ngồi không yên. Chỉ cần có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo minh đế, dùng thực lực của ta nhiều nhất nửa tháng nên có tin tức. Nửa tháng Tiểu bảo cau mày, nhiếp vân liền vội vàng giải thích, nửa tháng đã mức cực hạn. Vô tận địa ngục lớn như vậy, người của chúng ta muốn tìm được chính bọn họ cần thời gian. Lăng hy lông mày vo thành một nắm, nửa tháng, vậy bọn họ còn cần chịu đựng nửa tháng hành hạ, nếu là khổ dịch cũng còn tốt, như thì sống không bằng chết hành hạ, nàng thật sự không biết nên đối mặt ra sao chính bọn họ. Khi nhi, ta nhóm người tận lực, chính bọn họ sẽ không trách ngươi. Tuy rằng là như thế này, thế nhưng trong lòng hắn cũng khó chịu. Giống như Nhiếp Vân nói không biết bọn họ sẽ đối mặt cuộc sống ra sao, đặc biệt nữ nhân, hắn thậm chí đều không dám nghĩ tới, xem thấy các nàng, hắn làm như thế nào đi đối mặt. Hi hi, hoặc hứa không có hỏng bét như vậy, chính bọn họ kém thế nào đi nữa, phải có năng lực tự vệ. Mai Tuyết nói lời này, chính mình cũng khó có thể tin tưởng được, có ai Nhiếp Vân tin tưởng người nơi này sinh. mau chóng tìm đi. Lăng hi nhàn nhạt nói. nàng không biết mình trừ cái này dạng còn có thể nói cái gì thế nhưng nàng thật sự không hy vọng tưởng tượng trở thành thật sự người đã an bài xong xuôi tại bên cạnh trước tiên tra tìm có tình huống thế nào lập tức sẽ thông báo cho tới đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút chứ nhìn bọn họ biểu tình ngưng trọng hắn thật sự không biết chính bọn họ tìm đến bằng hữu sau sẽ như thế nào chúng ta đi phụ cận tìm một chút đi lưu lại cũng không cách nào an tâm lăng hy nhìn tiểu bảo tiểu bảo gật đầu Nhất vân, dùng năng lực của ngươi mới có thể tìm đến chúng ta chứ. Nhất vân nhìn bọn họ, nếu không chê, hay là ta mang bọn ngươi đi thôi. Những người kia tìm đến ta dễ dàng, ta tìm các ngươi cơ hội chậm một chút, có ta dẫn đường, các ngươi sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, cho dù làm lớn hơn hy sinh cũng đáng. Dẫn đường đi. Một đoàn người hướng thành trì gần đây chấn chạy đi, tuy nói gần đây đi vậy có mấy trăm dặm lộ trình. Hơn nữa này bên trong không có ngựa, chỉ có thể đi tới đi, tuy rằng bước chân liên tục nhưng cũng vậy ba y ngày, chính bọn họ xem như là rõ ràng nhiếp vân lời của, nửa tháng đoán chừng là thật gian nan. Nơi này là Long Thành thiên hạ, người này bá đạo hành hành, hảo nữ sắc, hơn nữa dã tâm bừng bừng, như không phải là bị vướng bởi thực lực của ta, chỉ sợ ta kia cũng là của hắn rồi. Vẫn có nhân vật số một như vậy, nếu là bọn họ rơi vào trong tay hắn. Hậu quả chẳng phải là thật thảm. Lăng Hy hít mắt, huynh đệ mấy cái nữ nhân kia, lòng của nàng khẽ run, cực tốt sẽ không là như vậy, bằng không, đừng nói Long Thành, ai như dính dáng tới hắn, nàng tất nhiên làm hắn hối hận động thủ một lần. Lăng Hy ánh mắt tàn nhẫn, nắm năm đấm, hận đến thẳng niên răng. Hy nhi, chúng ta đi gặp gỡ cùng tòa Long Thành này. Lấy ngự ta như mày, trong lòng đồng dạng sợ hãi chuyện kia phát sinh, nếu là thật đúng như vậy. Hắn không ngại đem nơi này hóa thành cho tàn Sẽ phải hội hắn rất dễ dàng Nơi này đường phố chợ thường xuyên đều có bán cô gái một màn Ta nhóm người chỉ cần đi quấy rối, Thì có thể làm cho Long Thành xuất hiện Nhất Vân giải thích Như vậy khiêu khích là thích hợp nhất Dẫn đường Tiểu bảo lạnh giọng mở miệng Mọi người đi theo hắn nhập thị tập hợp Vô tận địa ngục cùng mặt trên không giống nhau Người nơi này không có động vật tồn tại Chỉ có linh hồn Có đều là vật chết mỗi lần bắt được linh hồn chính là cao nhất vật phẩm giao dịch bán đi sau dùng những số tiền kia mua thứ mình thích tỉ như thực vật trên chợ đi dạo không ít người mọi người xuất hiện lập tức khiến cho một trận náo động quan trọng nhất chính là lăng hy cùng vô tâm vẫn có mai tuyết ba người nữ nhân tuyệt xác khuôn mặt mỹ tại long thành nơi này là giường nào mê người chính bọn họ không biết này buôn bán dân sao không biết từng cái từng cái đuôi liền đi theo đám bọn hắn tùy thời ra tay ở mặt trước Nhếp Vân nghe được trước mặt thanh âm, lập tức cầm theo trước mặt mọi người đi, đương nhiên sẽ không ai không biết sau lưng đuôi. thế nhưng chính bọn họ không nói, Nhếp Vân cũng không hỏi nhiều. Hôm nay hàng này nhưng la thượng đẳng càng vật, đại gia trước mắt người trả giá cao được. Kèm theo trên đài truyền đến một câu nói, mọi người thay đổi trông thấy một cái khoác mơ mơ hồ hồ lụa mỏng nữ tử quỳ trên mặt đất, chỉ lộ ra một đôi mắt, hung hăng chừng mắt người ở dưới đài, nồng nặc sự thù hận khiến người ta cả người run lên. Nhìn xem, Lăng Hy nhìn chằm chằm cô gái kia, gần như là quần áo vải mỏng, bên trong vẻ đẹp đã để người xem mông lung, không rõ ràng, nhưng cầm theo trí mạng dụ hoặc, che mặt, không cho xem, ai biết lớn lên trông thế nào. Dưới đài có người kháng nghị, những người này rất háo sắc, sớm bị nàng kia huyền chuyển thân mình làm cho cả người khô nóng, hận không thể xông lên bắt tới hạ dợ. Công tử nói không sai, bất quá, cần phải cái này. Buôn ban tử cười mễ mễ vươn tay, rõ ràng cần tiền. Cho, 50 tiền chôn theo người chết. Được rồi. Khăn che mặt bị xốc lên, nhất trương Mỹ lệ xinh đẹp nhưng cầm theo tức giận mặt hai xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lang Hy chỉ cảm thấy ngực sắp nghẹt thở, nhìn trước gương mặt đó, khí lực cả người đều giống như bị rút đi. Nhìn trước cặp kia hận hận ánh mắt, đau lòng đau, yêu. Dừng tay, cô gái này, buồn cung ớn. Nhếp vân lạnh lùng quát. Bay người lên đài, cầm quần áo khoác ở trên thân nữ tử, cảm nhận được nữ tử cả người tản mát ra ý lạnh cả người run lên, nàng có phải hay không đã? Người là ai a Lại dám không theo quy củ. Dưới đài lập tức truyền đến một trận tiếng mắng chửi, lăng hy nắm quả đấm, cả người lệ khí tàng ra, mọi người bị hung hăng địa chấn phi, tự mình động thủ hay là ta tới ra tay. Phu nhân! Nữ tử nhìn trước lăng hy, nước mắt chật chợt hạ xuống. Sở hữu hoa nước ở trong nháy mắt đó hóa thành nước mắt, lang hy đi tới trước mặt nàng, nhìn trước nàng nước mắt giàn rùa vết tích, ôm thật chặt nàng. Thực xin lỗi, ngân hạnh, ta đã tới chậm. Ngân hạnh khóc lớn tiếng hơn, mọi người nhìn trước mắt một màn, nước mắt đều ướt nhuận, không nghĩ tới thật sự chính bọn họ tưởng như nhau, vận mệnh của bọn họ dĩ nhiên. Tự mình động thủ phế bỏ phạm tội chứng cứ, bằng không, đừng trách ta động thủ. Mai tuyết hung hăng chừng mắt những người kia, Vừa mới nhìn thấy, một cái cũng đừng nghĩ trốn Người Các ngươi là ai Dĩ nhiên làm đụng đến ta Các ngươi a Mai tuyết chủy thủ bay ra ngoài Người kia kêu, kêu thảm một tiếng Dưới bán thân máu me đồng địa trưởng phong hung hăng xẹt qua song chân Hai chân gần tay gần chân Người kia lại lần nữa kêu thảm một tiếng Ngất đi Đừng ép ta động thủ Bằng không, hậu quả so với hắn càng thảm hại hơn Mai tuyết cả người lệ khí phân chấn không khí chung quanh đều đông kết nghĩ đến ngân hạnh lại bị như vậy vứt ra bán đầu giá nàng liền hận không thể phá hủy tất cả nam nhân công cụ gây án ngân hạnh nói cho ta biết sự trong sạch của ngươi có hay không ngân hạnh nước mắt chợt chợt hạ xuống thật chặt cắn chặt môi cánh hoa thuần trắng nhỏ máu không hề lên tiếng lăng hy con ngươi lạnh lùng đảo qua kia tên buôn người bọn buôn người muốn chạy trốn lại bị lăng hy một cơn gió đánh bay rơi xuống đất đại nhân tha mạng Nói, có phải là ngươi hay không đụng vào nàng? Đại nhân, ta. ta. Lăng Hy nhìn hắn vẻ mặt bị ổi, hận đến thẳng nghiến răng, hoặc là nói, không chỉ hắn. Vung tay lên, bọn buôn người kêu thảm một tiếng, khố hạ tràn đầy máu tươi, tại vung lên, bọn buôn người ít đi một con mắt, gào gào kêu to. Lăng Hy nhìn trước ngân hạnh cắn ra huyết môi cánh hoa, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tại vung lên, gân tay gân chân đứt đoạn bọn buôn người hôn mê tiểu bảo đánh thức hắn ta hôm nay muốn cho hắn biết sống không bằng chết mùi vị tiểu bảo đi tới bọn buôn người trước mặt trong nháy mắt một đoàn quỷ dị âm u chi hỏa lập tức vọt lên đánh vào bọn buôn người trên người bọn buôn người đau gào gào kêu to lại lần nữa được đi qua người giết ta đi ta vừa không phải là bệnh chứng cái chạm vào nàng người hãy tha cho ta đi ta văn ngươi lăng hy sắc mặt càng thêm âm trầm Không phải là bệnh chứng cái, kia còn có bao nhiêu cái. Nhìn trước ngân hạnh hận đến cắn chặt môi cánh hoa, như vậy, đau lòng của nàng đau, yêu, con ngươi khát máu hồng, nàng nhất định phải này người sống không bằng chết. Vẫn có Long Thành, chính là hắn cấp cho ta. Vẫn có hay không cái khác người chạm qua nàng, coi như là đụng vào, nhìn cũng phải nói. Lăng Hy nổi giận nói, bọn buôn người chỉ mọi người trước mắt, chính bọn họ đều thấy, cầu ngươi giết ta đi. Tiểu bảo. Ngươi nên hiểu rằng thế nào làm cho bọn họ càng thêm thống khổ. Long Thành, từ kim thiên khai thủy, cũng không còn Long Thành. Lăng Hy hai con mắt màu đỏ tươi, nàng muốn tàn sát thành. Giết chúng ta đi. Những người kia nghe được tiểu bảo nói, cả người run lên, đánh từ đáy lòng hoảng sợ. Long Thành đã không còn. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lời nói ra làm cho bọn họ sẽ sợ hãi? Trông thấy nàng vừa mới đối phó kia tên buôn người thủ đoạn. Chính bọn họ thật sự muốn chết. tử đây chẳng phải là đối với các ngươi quá nhân tử tiểu bảo mặt câu lên một vệ tâm lanh ý cười ở đây chết là tha thiết ước mơ thế nhưng hắn không phải người hiền lành ngân hạnh ngươi nghĩ đầu thai quên hết mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu sao tiểu bảo thật ôn nhu hỏi ngân hạnh nhìn hắn nước mắt chợt chợt hạ xuống ta có thể chứ nàng bần như vậy không xứng với hắn nếu là có thể nàng cầu đến thế đương nhiên có thể hắn sẽ chờ ngươi. Ngân hạnh gật đầu, cảm ơn ngươi. Tiểu bảo nhìn trước ngân hạnh, hai tay tạo thành chữ thập, ngân hạnh hóa thành một vệ ánh sáng cuốn vào trần thế luân hồi. Van cầu ngươi, để cho ta luân hồi đi. Từng đạo từng đạo cầu khẩn thanh em nhớ tới, tiểu bảo cười lạnh nhìn bọn họ, hắn chính là muốn bọn họ cũng đều biết, hắn có thể để cho ngân hạnh luân hồi, thế nhưng là không sẽ khiến bọn hắn luân hồi, hơn nữa còn hội. Luân hồi, các ngươi không có tư cách, Chính bọn họ như thế nào, các ngươi được cái đó, hoặc giả, hồn phách đốt cháy 9981 ngày. Tiểu bảo nhìn bọn họ, âm lanh lên tiếng, mọi người cả người run lên, khóc không ra nước mắt. Làm càn, ai dám ở trước mặt ta cuồng vọng lên tiếng, khi ta long thành đã chết. Một câu rất có âm thanh uy nghiêm truyền đến, mọi người đã trông thấy một người nam tử đi tới, trong mắt tất cả đều là lệ khí, trông thấy chạm ở trên đài tuyệt sắc phân chấn lăng hy. một đôi mắt đều dừng lại ở trên người nàng hận không thể đem nàng mang về trà đạp trà đạp ngươi chính là long thành đi lăng hy nhìn trước mắt nam tử hai to mặt lớn bộ dạng ba phần giống người ba y phần giống quỷ mỹ nhân gả cho ta đi chỉ bằng ngươi cũng sướng. lãnh ngự ta sắc mặt âm trầm long thành căm tức ra tới nam tử tuấn mỹ hắn cả đời này ác nhất liền là tuấn mỹ nam nhân người đâu bắt hắn cho buồn cung bắt vam thành thịt vụn ai dám. Lãnh ngự ta căm tức nói, thực sự là to gan lớn mật, dĩ nhiên muốn đem hắn băm thành thịt vụn. Ta, ý đồ này không sai, không biết băm thành thịt vụn có thể chết sao. Lăng Hy dung mạo tuyệt sắc tỏa ra một vệ ý cười, nhìn trước Long Thành, lãnh ngự ta như có điều suy nghĩ nhìn trước nương tử, nương tử ý kiến ngược lại không tệ, bất quá, không muốn biết thế nào cái chặt pháp. Các ngươi hẳn rất quen thuộc chứ. Tiểu bảo mắt lạnh đảo qua Long Thành sau lưng những thị vệ kia. ỉ thế hiếp người, thực sự là chết không hết tội. Biết. Biết. Động thủ, chớ làm tổn thương bản đế cha, bằng không. Âm u chi hỏa ở trong tay vọt lên, mọi người cả người run lên, chính bọn họ đối cái gì đều được không có trong ký ức. Này âm u chi hỏa nhưng là minh đế đặc biệt đặc quyền, hơn nữa đại biểu minh đế thân phận, bọn thị vệ chân đều mềm nút, minh đế đến đây. Còn chưa động thủ. Cho bổn cung trên. Bọn thị vệ lấy ra từng người đao kiếm hướng tới Long Thành đổ ập xuống chặt đi, nhắm hai mắt hung hăng chặt lên, Long Thành truyền đến từng trận gào gào tiếng gào to, trong nháy mắt trở thành huyết nhục bùn nhão, không một lúc nữa, hắn vừa khôi phục, căm tức thị vệ của chính mình. Các ngươi không muốn sống nữa, lại dám động bản. A, Một đạo gió lạnh phất qua, Long Thành kêu thảm một tiếng khố hạ máu tươi chảy ròng, còn không có đến cùng trách cứ, song chân hai tay buông xuống, nằm trên mặt đất. cả người nhuyễn liên tục gân tay gân chân hết mức gảy hết ngươi đây là ngươi nhẹ nhất trừng phạt ai cho ngươi đụng vào người của ta tiểu bảo âm u chi hỏa đốt cháy bao lâu sẽ không chết tiểu bảo nhìn trước nương thân nghiêm túc nói khống chế hảo hỏa hầu có thể thiêu mấy trăm mấy ngàn năm chậm hỏa ôn thiêu so với sống ở nơi này càng thống khổ mọi người cả người run lên hơn mấy trăm mấy ngàn năm này minh đế đến cùng nhiều hận tòa long thành này lại có thể để âm u chi hỏa mờ y trăm mấy ngàn năm không diệt tốt lắm đào con ngươi phế bỏ đầu lưỡi di động hảo hảo bắt chuyện cuộc đời của hắn. tuân mệnh tiểu bảo vẻ mặt cung kính càng thêm biểu hiện lăng hy thân phận so với hắn càng cao quý hơn mọi người tuy rằng nghi hoặc cũng không dám truy hỏi nói chung chính bọn họ rõ ràng đắc tội minh đế đều không thể đắc tội nữ nhân này lăng hy nhìn trước mọi người trong tay cánh hoa tiện tay trên không trung bị hoa Giữa bầu trời lập tức xuất hiện mấy người, như luyện chân người một loại, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, các ngươi nhìn từng thấy chính bọn họ sao. Mọi người nhìn chằm chằm người ở phía trên nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, không có. Cho các ngươi nhất cơ hội bảo mệnh, ai nếu là đem những người này tìm đến mang đến trước mặt chúng ta, hoặc giả thông cáo tin tức chuẩn xác, các ngươi đã có thể được cơ hội sống lại một lần. Là...